Lý thập công chúa nhìn chằm chằm không trung biểu diễn trà nghệ tu sĩ, tiêu sợ hãi ra tiếng. Đúng vậy, thật là không tồi. Bạch Vân Hình cũng xem đến mùi ngon, chỉ có người tu chân, mới có thể biểu diễn không chung trà nghệ. Đương nhiên, đây là chút lòng thành. Chỉ cần sẽ ngự khí phi hành tu sĩ, đều có thể làm được đến. Mạn đà viên hoa linh trà. Đạo thứ nhất trà nghệ, thế nhưng là mạn đà viên hoa linh trà. Lại nói tiếp, mạn đà viên ở kinh thành danh khí thật sự rất lớn. Từ nó mở màn cũng coi như nói được qua đi. Thỉnh khách quý nhóm phòng trà. Mạn Thiên Hoa vũ qua đi, ở đây sở hữu khách nhân bàn trà thượng đều xuất hiện một chén nhỏ hoa linh trà. Đây là một loại tiểu pháp thuật. Vườn trung có thượng trăm tên khách nhân, muốn thực hiện cũng không khó. Bạch Vân Hinh cầm lấy trên bàn trà hoa linh trà, nhẹ mẫn một ngụm. Ân, không tồi, trà chung có nhàn nhạt mùi hoa, nhập khẩu tinh khiết. Tuy nói nàng đối mạn đà viên ấn tượng thật không tốt, lại không thể không thừa nhận Mạn Đả viên hoa linh trà thật sự thực không tồi. Lầu hai khách quý nhóm phẩm song hoa linh trà sau, từng người gật đầu. Hiện nhiên đều thực tán thành hoa linh trà. Cảm ơn đại gia cổ động. Hoa cô trên mặt dần hiện ra một nụ cười, đây là tự nàng vào ân viên về sau, lần đầu tiên cười. Mạn Đả viên hoa linh trà, danh bất hư chuyển. Mục lao thái quân thực đúng trọng tâm mà cấp ra đánh giá, cái này làm cho hoa cô cao hứng không thôi. Thương long sơn, mây mù linh trà. Tiếp theo lên sân khấu. Là Thương Long Sơn Mây Mù Linh Trà biểu diễn. Bạch Vân Hinh đã từng uống qua Mây Mù Linh Trà, đối này tương đối hiểu biết. Đây chính là hảo trà, không biết hôm nay trà nghệ trình độ như thế nào. Mây Mù Linh Trà hảo uống. Ly thập công chúa cũng uống quá, tỏ vẻ thực xem trong nó. Đúng rồi, Lục Điện Hạ, Ly Sơn Cửu Long Linh Trà, do ai đi biểu diễn trà nghệ? Bạch Vân Hinh chớp chớp mắt hỏi Bạch Ly 6. Nên không phải là hắn tự mình kết cục đi? Bạch Ly 6 liếc liếc mắt một cái Bạch Vân Hinh, thần bí mà cười. Bạch Ly sau ở cái gì cái nút, Bạch Vân huynh không cấm nhìn về phía Ly thập công chúa. Ly thập công chúa cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, tỏ vẻ căn bản không biết Lục ca sẽ làm cái gì. Vì thế, hai vị tiểu đồng bọn hoài lòng tràn đầy nghi vấn, tiếp tục nhìn trà nghệ biểu diễn. Không ngoài sở liệu, Thương Long Sơn mây mù linh trà cũng được đến phổ biến khen ngợi. Không hổ là đạo thứ nhất môn Thương Long Sơn xuất phẩm. Loại này cao quy cách trà nghệ, nghĩ đến về sau không có khả năng sẽ có. Ân Ngọc Dung vẫn là chua lòm ngữ khí. Nguyên bản trước kia phẩm trà sẽ vừa ra sân khấu đều là bình thường trà nghệ biểu diễn. Làm sao tượng hôm nay như vậy? Vừa ra tràng chính là nhất nổi danh linh trà trà nghệ. Không nói Thương Long Sơn Vân Vũ trà, chỉ là mạn đà Viên Hoa linh trà, bình thường cũng sẽ không thi triển thiên nữ tán hoa bí thuật. Chương 347 Ngự Yến danh nhạc. Đối với Ân Ngọc Dung toa khí, Bạch Vân hình thực lý giải. 1357924 6810g g g g g g g g g g g g Phẩm trà sẽ giống nhau là từ các thế gia trung tâm tiểu bối tổ chức, này mục đích chính là vì quan hệ hữu nghị. Lúc này đây phẩm trà sẽ quá đặc thù. Các kết đan kỷ các tiền bối chen chúc mà đến, này quy cách tăng lên thượng một cái tân độ cao. Bằng không, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cũng quá không giống dạng. Vì thế, buổi diễn cũng điều chỉnh một chút. Cái thứ nhất lên sân khấu, chính là mạng đả viên hoa linh trà. Thêm kia khí, là không cần hoài nghi. Ly Sơn, cửu long linh trà. Theo sướng mạc sử thanh âm rơi xuống, trường hợp tức khắc sôi trào lên. Ly Sơn chứ danh cửu Long Linh Trà, từ chín mắt Linh tuyển thủy phao chế mà Thành, ở toàn bộ âm minh giới đều là rất có danh khí. Đáng tiếc, uống qua này trà tu sĩ cũng không nhiều. Ly Sơn là Ly yêu địa bàn, bình thường tu sĩ cũng không thể đi dạo. Bạch Vân Hinh cùng Ly thập công chúa gắt gao nhìn chằm chằm ngôi cao, muốn nhìn một chút, Bạch Ly sáu rốt cuộc làm cái gì tên tuổi. Chỉ thấy Bạch Ly sáu năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay thẳng chỉ ngôi cao. Một đạo bạch quang, giống như rời cung phi mũi tên, bắn về phía ngôi cao trung ương. Phanh một tiếng, một đoàn xương khói tản ra. Chúng nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, xương khói chậm dai chia làm bốn cổ, cũng biến ảo thành bốn gã bạch ly yêu. Chúng nó quyến rũ nhiều vẻ, phân không do nam nữ. Dựa, nguyên lai like là ảo thuật. Biến ảo ly yêu nhóm phân công minh xác bắt đầu trà nghệ biểu diễn. Hoa, wow, thật xinh đẹp ly miêu yêu. Lang Nga, ta lần đầu tiên nhìn thấy ly yêu pha trà đầu. Ly lục điện hạ pháp thuật cao thâm, ta đều có thể ngửi được trà thơm. Sắc thật, ly sơn cửu long trà chứa danh, trong kinh thành đều không nhiều lắm thấy. Thức mau, cửu long linh trà liền mang lên khách quý nhóm bàn trà. Không tồi không tồi, lao thân thực vinh hạnh, có thể uống đến như thế phẩm chất cửu long trà. Mục lao thái quân không chút nào tiếc rẻ ca ngợi chi tử. Sắc thật, chúng ta đều là dính ly lục điện hạ hết. Mẫn duyệt trưởng công chúa cười nói, nàng lời nói sắc thật không có khen tặng ý tứ. Lần này Bạch Ly 6 là tương đương nghiêm Túc, trà đạo tiêu chuẩn so ngày thường muốn cao rất nhiều. Bạch Vân Hinh uống một ngụm Cửu Long trà, cẩn thận dư vị, sắc thật so trước kia uống muốn hảo đến nhiều. Nàng không cấm trắng Ly 6 liếc mắt một cái, gia hỏa này còn tàng tư, thật là. Ta trước kia chỉ uống qua một hồi tốt như vậy uống Cửu Long trà, Lục Ca còn nói loại này phẩm chất trà, không phải tưởng phao là có thể phao ra tới, nguyên lai là hống ta a. Ly thập công chúa bất mãn mà lẩm bẩm nói. Bạch Ly tức giận mà nói, Ta lừa ngươi làm cái gì, lần này lục ca ta, chính là đem chân quý ngàn năm chín mắt thanh linh thủy, đều lấy ra tới. Vì ly sơn mặt ngũi, hắn cũng là man vua. Thì ra là thế, ly thập công chúa cùng bạch vân hình cũng không hảo nói cái gì nữa. Hảo trà tự nhiên phải có hảo linh thủy tới phao. Chín mắt thanh linh thủy, là trải qua nhiều nói chỉnh tự làm việc xử lý quá chín mắt nước suối, còn chân quý ngàn năm lâu, nghĩ đến cũng không dễ dàng. Cuối cùng cuối cùng, trải qua khách quý nhóm nhấm nháp cùng bình phán tuyển ra 4 loại linh trà. Đem làm lần này phẩm trà sẽ tốt nhất linh trà. Chúng nó phân biệt là hoàng thất ngự lâm trà, thương long sơn mây mù linh trà, ly sơn cửu long linh trà, cùng mạng đà viên hoa linh trà. Nếu tuyển ra hảo trà, tiếp theo liền phải ban phát phần thưởng. Ấn Ngọc Nghiên phía trước còn muốn bảo mật, Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa đều là vẻ mặt cảm thấy hương thú. Nghĩ đến ly sơn cũng là trên bảng có tên, ly thập công chúa đặc biệt cao hứng. Lần này phẩm trà sẽ quy cách rất cao Bản công chúa vừa mới được đến phụ hoàng ý chỉ, bảng thượng bốn loại bình gia danh trà đại biểu, sẽ được đến cuối năm cung đình ngự yến thêm vào năm cái danh lạch. Xôn sao? Tức khắc toàn bộ hội trường một mảnh ồn ào. Đại ân quốc cung đình ngự yến, ở mỗi năm cuối năm cử hành, các đại thế gia cùng có danh tiếng tu giả, đều sẽ được đến mời. Có ngự yến tư cách tu sĩ, không chỉ có đại biểu cho thân phận. Quan trọng nhất chính là, ngự bữa tiệc chẳng những có các loại quý hiếm linh quả, linh trà cùng linh tiểu còn có ân gia hoàng thất xuất phẩm Cung đình Ngự Yến rượu Nghe nói, Cung đình Ngự Yến Diệu có củng cố cảnh giới công hiệu. Có thể nghĩ, cái nào tu sĩ không nghĩ đi. Lúc này bốn loại linh trà đại biểu phương, các được đến thêm vào năm cái danh ngạch, loại này khen thưởng, so cái gì Pháp khí Pháp bảo đều phải tới chân quý. Nghĩ đến, ban đầu khen thưởng khẳng định không phải như thế. Có lẽ là ân khang đế thu được phẩm trà sẽ tin tức, mới lâm thời thay đổi khen thưởng. Ở đây khách quý nhóm, được đến khen thưởng một phương, Tự nhiên vui sướng không thôi. Bạch ly sáu hiếp hiếp mắt, lộ ra một cái mê đảo chúng sinh yêu nghiệt tươi cười. Mỗi năm cung đình ngự yến, làm tam sơn hai chùa ly sơn, tất sẽ ở chịu mời chi liệt. Bất quá, nhiều lắm cũng liền ba bốn danh ngạch thôi. Lần này có thể được đến thêm vào năm cái danh ngạch. Không những có thể mang lên mười muội còn có thể làm mười một để bọn họ cùng nhau lại đây. Đúng rồi, Lục chúng ta muốn đem tiểu hình cũng mang lên. Ly thập công chúa ở hưng phấn đồng thời, cũng không quên tiểu đồng bọn. Bạch Ly Sáu cười gật gật đầu. Bạch sư muội là chúng ta ân gia dòng chính, vốn dĩ liền có tư cách này. Ân Ngọc Dung nhịn không được xen vào nói nói. Nàng xem như chỉnh minh bạch, lúc này đây phẩm trà sẽ, nói đến cùng đều là bởi vì Bạch Vân Hinh duyên cớ, quy cách mới có thể như thế chi cao. Hùng chi còn được đến phụ hoàng tán thành. Ân Ngọc Dung sở dĩ cao ngạo tự phụ, đều là dựa vào ân khang đế ái. Lúc này nàng đã đã không có ghen ghét hâm mộ tư cách, nghĩ thông suốt điểm này. Nàng thái độ lập tức liền thay đổi. Ha ha, điều này cũng đúng. Thật tốt, tiểu hình, chúng ta có thể đi trong hoàng cung chơi, còn có ngự yến uống rượu đâu. Ly thập công chúa tưởng tượng đến hảo ngoạn cùng hảo uống, cái gì cũng không dành lo. Ngự yến rượu có củng cố cảnh giới công hiệu, là chúng ta hoàng thất góp nhặt 9981 loại quý hiếm linh dược, ủ mà thành. Ân Ngọc Dung vẻ mặt đắc ý, hoàng gia sắc thật có này từ bản tiêu ngạo. Phẩm trà sẽ sau khi chấm dứt. Bạch Vân huynh cùng Ly thập công chúa cáo biệt các vị trưởng bối chuẩn bị hồi phổ hoa chùa. Đến nỗi tuyển chọn Đông La Sơn thần miếu hộ pháp sự. Phải đợi về sau lại ước định thời gian. Các gia sau khi trở về, khẳng định muốn trước tự hành chọn lựa một phen. Tiểu hình, chúng ta sớm như vậy trở về, quá không thú vị lạc, không bằng trước dạo mở dạo. Đúng rồi, chúng ta đi chọn cái xinh đẹp không gian đại túi tiền đi. Cái này có thể có, Bạch Vân Hình cũng tưởng đi dạo đi. Đến nỗi Bạch Ly 6, hắn cùng vài vị kết đan kỳ các tiền bối, đi chủ biết các đan kỳ tu sĩ, đều có bọn họ vòng. Bạch Vân Huynh cùng ly thập công chúa cảnh giới không đến, đi theo đi ngược lại sẽ không được tự nhiên. Các ngươi không phải có thể xanh sao, không bằng đi đa bảo các nhìn một cái, nơi đó đổ vật nhất đầy đủ hết. Ấn Ngọc Dung nghe được Bạch Vân Huynh cùng ly thập công chúa nói, chủ động tiếp nhận câu chuyện. Đúng vậy, đa bảo các đánh gãy tạp không cần bạch không cần. Đi làm đi trước đa bảo các dạo một dạo. Bạch Vân Huynh lôi kéo ly thập công chúa ra ơn viên. Ta cùng các ngươi đi Ta vừa lúc cũng tưởng đi dạo đi." Ân Ngọc Dung chủ động nói, "Có người đương dẫn đường." Bạch Vân Hinh cùng Ly Thập công chúa tự nhiên vui cực kỳ. Ba người ngồi trên xe ngựa, bắt đầu hướng đa bảo các xuất phát. Ân Viên Ly đa bảo các có một đoạn khoảng cách. Đa bảo các ở Bắc Thành nhất phồn hoa trên đường. Thương Long Sơn đa bảo các ở kinh thành có rất nhiều chi nhánh, nhưng ba người sở đi chính là lớn nhất một nhà. T. Đột nhiên, chuyên đến một đạo trói hai tiếng ngựa hí, xe ngựa lập tức ngừng lại. Đồng thời Một đoàn xương khói dâng lên, đem cả tòa xe ngựa đều bao phủ ở. Đây là bị mai phục. Chương 348 tìm ra trưởng nói chuyện. Trên xe ngựa ba người sắc mặt bất biến. 1357924, 6810gggggggggggg. Lai ai? dám ở hoàng thành trong vòng thiết hạ mai phục, còn phục kích đương triều ân khang đế, nhất ái tam công chúa. Còn có Ly Sơn Ly thập công chúa, cùng với Minh Vương thân phong đông là sơn thần. Bạch Vân huynh ba người tưởng tượng không đến. Ai sẽ có như vậy đại lá gan? Hừ, chút tài mọn. Ấn Ngọc Dung khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Nàng trong lòng nảy sinh ác độc, nếu là làm nàng điều tra ra là ai hạ tay, nàng nhất định phải làm hắn đẹp. Thật là quá không cho mặt mũi. Nàng muốn lấy lòng Bạch Vân Hinh, con tự mình bồi nàng cùng ly thập công chúa đi dạo đa bảo các. Không tưởng lại bị người mai phục, thực dễ dàng làm người hiểu lầm nàng. Bạch Vân Hinh kéo kéo khoe miệng, vận khởi thần thức xem kỹ bốn phía. Đồng thời thời không ấn lặng yên mở ra âm linh truyền tống công năng Chỉ cần tình huống không đúng, nàng liền mang theo hai người trốn đến âm phủ đi Ai, không biết hai sẽ như vậy náo tản mà phục kích âm linh Chẳng lẽ bọn họ không hiểu chủ vị âm linh, có thể tùy thời đi âm phủ sao Ở một gian trà lâu thượng, một cái nhã gian bên trong Có ba gã tu sĩ đang ở ra bên ngoài quan vọng Bọn họ xem kỹ địa phương, hiển nhiên đúng là Bạch Vân Hinh ba người bị mai phục nơi Triệu Tú lệ vẻ mặt kinh hãi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, quay đầu lại chỉ vào hoa tiểu đường cùng hổ tiểu thạch, thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi, các người dám phục kích Ngọc Dung công chúa. Hoa tiểu đường là Mạn đà sơn đường sau hậu bối, hổ tiểu thạch còn lại là hổ khâu sơn hổ yêu. Tuy rằng hai vị này bối cảnh đều rất cường đại. Một cái là mạng đà viên, một cái là hổ khâu tướng quân phủ. Chính là, hai vị này nên sẽ không nao tàn đi. Bọn họ biết phục kích rốt cuộc là ai ta tưởng đối phó Đông La Sơn Thần, ai biết Ngọc Dung công chúa muốn cùng các nàng ở bên nhau. Hoa Tiểu Đường vẻ mặt bất mãn đoán giận, Triệu Tú lệ không thể tưởng tượng mà há to miệng. Đông La Sơn Thần thân phận so Ngọc Dung công chúa tôn quý nhiều, kia chính là tịnh ngộ chân nhân đồ đệ. ta chỉ nghĩ giao huấn ly mười, nhưng không nghĩ đắc tội người khác. Hổ Tiểu Thạch cao mày có vẻ có chút bực bội, hắn không nghĩ đắc tội Ngọc Dung công chúa, càng không nghĩ đắc tội Đông La Sơn Thần. dù sao lúc này đây phục kích là Hoa Tiểu Đường ra tay không liên quan chuyện của hắn. Hồ Khâu tướng quân phủ Hồ yêu cùng li yêu chi gian đoán đoán, triệu tú lệ có điều nghe thấy. nhưng nay cũng không phải các ngươi có thể tùy hứng lý do. triệu tú lệ tuy rằng không nghĩ đi, chủ vị Đông La sơn thần hộ pháp, nàng cũng minh bạch cự tuyệt lúc sau. ngọc nghiên công chúa khẳng định sẽ vứt bỏ đối nàng bồi dưỡng, nhưng nàng cũng không sẽ bởi vì như vậy, liền đối Đông La sơn thần ra tay. bởi vì nàng là tịnh ngộ chân nhân đệ tử, lại nói chủ vị âm linh là có thể tùy thời tiến vào âm phủ. Hoa tiểu đường trừ phi là một kích tất chúng, trực tiếp đem các nàng cấp diệt. Nếu không, bất luận cái gì mưu kế, đều là không có khả năng thực hiện được. Lấy bạch vân Hinh ba người thực lực. Nghĩ đến, hoa tiểu đường còn không có cái kia năng lực, tiêu diệt các nàng. Thiên à, nàng có thể hay không đương không có đã tới nơi này, nàng cái gì cũng không muốn biết, triệu tú lệ vô cùng buồn bực mà tưởng. Ai, không có biện pháp. Nàng nếu đã biết chuyện này, tưởng điều tra ra là sớm muộn gì sự vẫn là hướng Ngọc Nghiên Công chúa bẩm báo một tiếng đi bị hiểu lầm cũng không phải là chơi trên xe ngựa Ân Ngọc Dung tế ra một đạo bừa chú chỉ thấy Kim Quang chật lóe nháy mắt đem ba người bao lại đây là muốn phá vây rồi Bạch Vân Hinh cảm ứng một chút này đạo Kim Quang lại nhìn kỹ Ân Ngọc Dung trên tay bừa chú nguyên lai like là đan bảo phụ lục xem ra Ân Ngọc Dung thân ra không tồi sao cái gọi là đan bảo phụ lục chính là kết đan kỳ tu sĩ dùng tự thân bộ phận tu vi luyện chế mà thành bừa chú Vi lực của nó tương đương với kết đàn tu sĩ vi lực. Hiện nhiên, Ấn Ngọc Dung là bị khí tàn nhẫn. Dùng như vậy đàn bảo phù lục phá trận, có chút đại tài tiểu dụng. với anh, một trận tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, nơi xa vài đạo thân ảnh nhanh chóng bay lại đây. Xem kia ăn mặc, hẳn là tuần thành hộ vệ đội. Tam công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Nam tiên hộ vệ đơn đầu gối mà quỳ, xem trước mắt tình cảnh, nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hừ, bản công chúa bị phúc kích. Các người đi trùng quanh nhìn xem, có cái gì khả nghi?" Ân Ngọc Dung lạnh lùng nói. Ly thập công chúa một chút cũng không có bị phục kích phấn nộ. Nàng còn vẻ mặt hương phấn mà bay lên trời cao, "Ta đi chung quanh nhìn xem." Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, "Tế gia thời không ấn, Ngọc Dung sư tỷ, cha hung phạm sự, liền giao cho ta đi." Ân Ngọc Dung trước mắt sáng ngời, "Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi là chủ vị âm linh. Muốn truy cha hung phạm sao? Tìm âm linh a." Bạch Vân Hinh đánh ra mấy cái pháp quyết, Thời không ấn kim quang chớp động, âm linh ấn công năng mở ra, một đạo quần sáng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lúc này, bị nơi này kinh động người tu chân, đã là không ít. Rất nhiều đều ở nơi xa xem náo nhiệt. Chỉ cần có người địa phương, sẽ có bắt quái, như vậy có ý tứ sự, ai cũng sẽ không sai quá. Trên quần sáng thình lình hiện ra ba đạo nhân ảnh. Đúng là trà lâu nhã giàn Trung Hoa Tiểu Đường, Hổ Tiểu Thạch cùng Triệu Tú Lệ. Sự tình nguyên nhân gây ra trải qua vừa xem hiểu ngay. Mạng Đà Viên Hổ Khâu tướng quân phủ, còn có Trung Tín bá phủ, hảo, thực hảo. Ân Ngọc Dung oán hận mà, báo ba cái thế lực tên. Hiển nhiên, nàng đã đem lửa giận phát đến ba người trong phủ đi. Đây là hoàng gia điển hình giận chó đánh mèo a. Hoa tiểu đường sao? Thực hảo. Bạch Vân Hinh tuy rằng sẽ không giống Ân Ngọc Dung giống nhau giận chó đánh mèo, lại đối này ba cái địa phương cũng không có hảo cảm. Sao lại thế này? Ân Ngọc nghiên thu được triệu tú lệ chuyên âm, mang theo một đội hộ vệ đuổi lại đây. Đại hoàng tỷ Ngươi sẽ không chính mình xem sao. Ân Ngọc Dung nghĩ đến, Triệu Tú Lệ là Ân Ngọc Nghiên chất nữ, ngự khí có chút không tốt. Ách, cái này cùng Triệu Tú Lệ không gì quan hệ. Bạch Vân Hinh không nghĩ hoan của người. Triệu Tú Lệ có thể trước tiên thông chi Ân Ngọc Nghiên, thuyết minh nàng cũng không có tham dự trong đó. Hử! Ân Ngọc Dung hử lạnh một tiếng, không hề nhiều lời. Các nàng ở nơi đó, trời cao trung, ly thập công chúa chỉ vào nơi xa trà lâu, thương phấn mà kêu lên. Nguyên bản hoàng thành bên trong là cấm phi, nhưng chỉ cần dừng lại thời gian không dài, cũng sẽ không đem người thế nào. Người tới, đem Hoa Tiểu Đường cùng Hổ Tiểu Thạch bắt lại, thông chi Mạn Đà Viên cùng Hổ Khâu tướng quân phủ, Ân Ngọc Nhiên sắc mặt thật không đẹp. Tuy nói triệu tú lệ có thể thoát khỏi hiểm nghi, nhưng nàng cùng hai vị này luôn luôn đi được rất gần, thật là giống nhau hết ngồi đáy giếng. Hoa Tiểu Đường cùng Hổ Tiểu Thạch bị đưa tới hoàng thành giám sát tư, Mạn Đà Viên, Hoa cô, cùng Hổ Khâu tướng quân phủ hồ đêm đã đuổi tới. Kinh thành sử trí người tu chân sự tình, đều kiên trì một cái nguyên tắc. Đó chính là tìm ra trưởng nói chuyện. Lấy Bạch Vân Hinh xem ra, loại này nguyên tắc có nhất định chính xác tính. Tỷ như Hoa Tiểu Đường phạm vào sự, tưởng đem nàng tiêu diệt, quá dễ dàng. Tùy tiện một người kết đan tu sĩ, đều có thể vây vây tay đem nàng cấp diệt. Chính là, vấn đề cũng tới. Hoa Tiểu Đường là Mạn Đà Sơn đường sau hậu bối, đường sau là Nguyên Anh kỳ Hoa yêu. Nếu là đường sau không màng Mạn Đà Sơn tập thể ích lợi, không nói lý không quan tâm mà tới báo thủ. Tuy nói nàng không đối phó được toàn bộ ân gia vương triều, nhưng, nàng hoàn toàn có thể đối phó ân gia tinh anh tiểu bối. Chứ phi, bọn tiểu bối đều có đầu rút cổ ở Hoàng Thành không ra khỏi cửa rèn luyện, hoặc là làm tu sĩ cấp cao đi đem đường sau tiêu diệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Như vậy, hoàng gia thật liền cùng toàn bộ mạng đà sơn kết toán. Mạn đà sơn cũng có tu sĩ cấp cao. Ở không có diệt tộc chi thủ dưới tình huống, hai đại thế lực giống nhau đều sẽ không đại động qua. Hoang thất thân gia có thể trường trị 10 vạn năm lâu, tự nhiên sẽ không làm như vậy. Vì một cái hoa tiểu đường, không cần phải. Cho nên xử lý sự tình thời điểm đều sẽ xem bối cảnh, tìm ra trưởng. Chương 349 cần sau. Bạch vân huynh tự nhiên cũng minh bạch. 1357924 6810 năm g g g g g g g g g g g Muốn hoa tiểu đường trả giá thảm trọng đại giới là không có khả năng. Nhưng là cái này não tàn ra hỏa lại nhiều lần tìm phiên thoái cũng không phải chuyện này. Hoa tiểu đường ở hoàng thành trong vòng đều dám phục kích cũng không cố kỵ hoàng gia công chúa thân phận. Không khó tưởng tượng nàng chỗ rửa đường sau vô cùng có khả năng cũng là sẽ không phân rõ phải trái. Quả nhiên, hoa cô tuy rằng hận không thể đem hoa tiểu đường cấp chục chết. Chính là còn muốn tận lực trợ giúp hoa tiểu đường đem nàng từ giám sát tư vứt ra tới. Kết quả cuối cùng, mạn đà viên cùng hổ khâu tướng quân phủ bồi không ít thiên tài địa bảo. Sau đó. Làm hoa tiểu đường cùng hổ tiểu thạch tự mình xin lỗi, xong việc. Loại kết quả này, là đại gia trong lòng biết rõ ràng. Đường sau cùng hổ khâu vương đô không phải dễ đối phó, không thể không cho bọn họ mặt mũi. Lệnh người dở khóc dở cười chính là, hoa tiểu đường cái này náo tàn, còn vẻ mặt không tình nguyện. Nhìn về phía bạch vân hình ánh mắt, vô cùng oán độc. Hoa cô hận không thể tiến lên giấm nàng hai chân, lạnh lung mà truyền âm, hoa tiểu đường, ngươi chẳng lẽ không rõ, yêu tộc cùng âm linh là vô pháp kết hợp sao? Nàng biết Hoa Tiểu Đường là coi trọng Bạch Ly Sáu, mà Bạch Ly Sáu không điều nàng, nàng liền đem oán hận, tài giá đến Đông La Sơn thần trên người đi. Ta liền xem nàng khó chịu như thế nào làm. Hoa Tiểu Đường vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện mà nói, Hoa cô thiếu chút nữa không bị tức giận đến ngất đi. Nàng là quản không được, vẫn là bẩm lên cấp Mạn Đà Sơn, làm Mạn Đà Vương tới xử lý đi. Vì thế, Hoa cô không chỉ có đem Hoa Tiểu Đường đưa về Mạn Đà Sơn, còn vô cùng trịnh trọng về phía Mạn Đà Vương chịu đòn nhận tội nhân nàng phong túng trong lúc vô ý đắc tội đông la sơn thần ngẫm lại đều là một kiện rất nghiêm trọng sự bạch vân huynh cùng ly thập công chúa trở lại phủ hoa chùa gặp gỡ bị phục kích sự cái gì đi dạo phố tâm tình cũng chưa bạch vân huynh trên mặt không nói cái gì trong lòng lại hạ quyết tâm nếu về sau gặp gỡ hoa tiểu đường nàng còn dám khiêu khích tính kế tuyệt không nương tay nàng nhưng không sợ cái gì đường sau trở lại động phủ bạch vân huynh bắt đầu sửa sang lại túi chứa vật lần này phẩm cha sẽ thu rất nhiều lễ gặp mặt Nàng gặp qua thiên tài địa bảo rất nhiều, này đó lễ gặp mặt, lại nói tiếp cũng không tính nhiều chân quý, lại là các trưởng bối một phen tâm ý. Còn có mặt khác thế gia đại tộc, đối phi thăng thông đạo chờ đợi. Bọn họ tâm ý, Bạch Vân huynh đều lãnh. Chỉ cần thiên giới phi thăng thông đạo có thể mở ra, cũng coi như là đối này một giới người tu chân, có điều công đạo. Vì bị giam cầm thế giới, vì thiên giới quần quẩn không ngừng máu tươi. Bạch Vân huynh thật không ngại giúp một tay bọn họ. Thu lễ cũng là cho bọn họ một cái tâm an. Bạch Vân huynh tâm tình đột nhiên chuyển hảo, bị tiểu hài tử nhóm phục kích một chút, kỳ thật cũng coi như không được cái gì. Đệ nhị nguyên thần là trung tu, cảnh giới thấp, có chút tiểu tính tình cũng bình thường. Túi chứa vật, chỉ là trang sức cùng quần áo liền có rất nhiều. Trong đó còn có tam bộ đồ trang sức, nguyên bộ trang sức. Không chỉ có thủ công tinh mỹ, còn có nhất định phòng ngự công năng, nhất thích hợp nữ tu. Một bộ là sư tổ lão nhân gia cấp, không thể tưởng được hư dương đại sư còn rất tinh tế, ngắm lại một cái trần trụi đầu hòa thượng. Đi trang sức cửa hàng mua trang sức, muốn hay không như vậy hỉ cảm. Bạch Vân Hinh bị chính mình không đâu vào đâu méo mó, cho cười. Một bộ là mẫn duyệt trưởng công chúa đưa, còn có một bộ là mạng đả viên nhận lỗi. Mặt khác một ít giải rác, thì như trang thân vương phi đưa vòng tay. Đây chính là đặc thù tài liệu luyện chế pháp khí. Sau đó chính là một đống lớn linh thạch. Bạch Vân Hinh hiện tại cùng sở hữu hạ phẩm linh thạch 3.000 nhiều, trung phẩm linh thạch thượng trăm cái, thượng phẩm linh thạch là hàn giao đưa hàn thủy thạch Pháp khí cũng có không ít, đều là âm thuộc tính pháp khí. Những người này tặng lễ, cũng là thực chú ý. Bạch Vân Huynh chọn lửa ra một kiện, tên là âm Dương Hoàn Pháp khí, chính thích hợp hiện tại tu vi sử dụng. Mặt khác pháp khí, thật sự không dùng được, liền cầm đi rớt. Thời không ấn lưới trời thời không giao dịch khu, trước mắt nàng còn dùng không được. Còn có một ít tài liệu, thì như những cái đó chân châu. Bạch Vân Hinh tra xét tra tài liệu xét tranh. Nhận ra chúng nó là Nam Hải Minh Huy Linh Châu, là Minh Huy Linh trai ra không những có thể luyện đan, cũng có thể luyện khí. Đương nhiên, quý trọng nhất liền thuộc Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Đối trước mắt nàng tới nói, là hào bà bối. Nàng đem các loại bảo vật phân loại, phóng vơi bất đồng túi tiền trong vòng, lại để vào túi chứa vật bên trong. Bạch Vân Hinh cảm thấy cần thiết đi một chuyến đa bảo cắt. Nàng tưởng mua một cái, không gian lớn hơn một chút chữ vật vòng tay, hoặc là nhẫn. Hiện tại không dám đem đồ vật bỏ vào thời không ấn, sợ đến lúc đó lấy ra tới, bị cho rằng là ngoại lai tài nguyên Cái loại này không gian đại chữ vật vật phẩm thực quý, chỉ có chụp sẽ thượng mới có. Tiểu hình, tiểu hình, có người tìm ngươi. Ly thập công chúa đẩy cửa mà vào. Ai? Bạch Vân huynh hướng cửa nhìn lại, là giác tâm tiểu hòa thượng. Bạch sư thúc, mạn đà sơn cẩn sau lại phóng. Lại là mạn đà sơn, dây dưa không xong A. Bạch Vân huynh lập tức mặt chầm xuống, không thấy. Cẩn sau. Nàng là tới tìm cha sao. Hử, ta hồi Ly Sơn tìm mặc gì đi. Lý thập công chúa lập tức liền tưởng hồi Ly Sơn Vi binh. Nàng nói mặc gì, là Hắc Ly phu nhân, Hóa Thần Kỳ tu vi. Tiểu Môi Mẫu thân Bạch Ly phu nhân còn đang bế quan. Bạch Vân Hinh vội vàng giữ chặt nàng, "Nào yêu cầu ngươi đi tìm mặc gì, ta sư tổ một người, liền hoàn bại toàn bộ Mạn Đà Sơn." Mạn Đà Sơn tối cao tu vi hoa yêu là Mạn Đà Vương, Hóa Thần Hậu Kỳ tu vi. Cho nên, lấy hư dương đại sư độ kiếp kỳ tu vi, hoàn toàn có thể đem toàn bộ Mạn Đà Sơn san thành bình địa. Giác tâm tiểu hòa thượng chỉ cảm thấy trên đầu không có vô số quả đen bay qua bạch sư thúc ta xem cẩn sau không phải tới khiêu khích nơi này là phủ hoa chùa ai dám như vậy không tầm mắt trên mặt đất tới chọn sự bạch vân huynh nghĩ nghĩ hiện tại tới chính là cẩn sau mà không phải đường sau được đi trước coi một chút vị này có cái gì cách nói nếu tới khiêu khích nói nàng không ngại đem mạn đà sơn bài trừ ở ân sơn ở ngoài địa bàn lớn đâu không kém một cái mạn đà sơn Đông La sơn thần, ta cùng với Mạn Đà vương đối với phía trước sự tỏ vẻ xin lỗi. Phong hoa tuyệt đại hoa yêu cẩn sau biểu hiện đến phi thường có thành ý. Bạch Vân Hinh cười cười, nguyên lai like là tới xin lỗi. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Bạch Vân Hinh nhẫn mại tính tình, bồi cẩn sau cho chuyện. Nói tóm lại, lúc này đây gặp gỡ không khí tương đương hài hòa. Cuối cùng, Bạch Vân Hinh tổng kết ra, Mạn Đà sơn cơ bản tình huống, Mạn Đà vương cùng cẩn sau một phương, đó là phi thường hy vọng cùng đông la sơn thần hòa thuận ở chung đường sau một phương liền khó nói xem ra mạn đà trên núi hoa yêu cũng không phải thiết chói một khối nay vẫn là một cái nho nhỏ mạn đà sơn mà thôi ân sơn đại yêu chỗ nào cũng có mâu thuẫn càng thêm phức tạp may mắn bạch vân Hinh chỉ phụ trách câu thông âm dương việc mà không phải thật sự muốn đi quản lý toàn bộ ân sơn bằng không nàng khẳng định sẽ bị phiên chết cuối cùng cần sau mang đến hậu bối hoa tiểu cần đường học thế nhưng còn tưởng cùng bạch vân huynh ký kết khế vượng, nàng muốn một con dâm bụt hoa yêu, làm gì dùng A? Quyết đoán mà cự tuyệt. Lại nói, nàng bản tôn còn có thượng cổ dị thú linh đâu. Tiểu thất đã biết khẳng định sẽ ghen. Còn có, Bạch Vân Hinh không nghĩ cùng mạn Đà Sơn chói định ở bên nhau, chúng nó còn chưa đủ tư cách. Mặc kệ đường sau ở mạn Đà Sơn có bao nhiêu không hợp chủ, kia hoa tiểu đường dù sao cũng là mạn Đà Sơn. Biến chiến tranh thành tơ lụa, không phải không được, đến chúng nó tự mình có thành ý. Bạch Vân Hinh không cho rằng Lấy Hoa Tiểu Đường tâm tính, sẽ cùng nàng trở thành bằng hữu. Nàng cũng không nghĩ cùng chi trở thành bằng hữu, đồng đội ngu như heo không được. Chương 350 đấu bảo sẽ. Tiến đi cần sau, Bạch Vân Hinh quyết định trước bế quan tìm hiểu Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. 1357924, 6810GGGGGGGGGG. Có bảo bối không cần, quá lãng phí. Nàng mở ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, đầu tiên là tìm được chính mình quen thuộc Đông La vùng núi giới. Ngưng thần mặc niệm pháp quyết. Đột nhiên một đạo bạch quang bắn thẳng đến Bạch Vân hình giữa mày, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chờ nàng mở mắt ra khi, phát hiện chính mình đã trở lại quen thuộc Đông La Sơn Thần Miếu. Nay hẳn là chính là Cẩm Tú Sơn Hà Đồ trung tự thành thế giới. Bạch bạch bạch, từng tiếng pháo trúc thanh truyền đến, phảng phất trở lại Bạch Vân hình vừa mới chủ vị âm linh thời điểm. Nàng đánh ra mấy cái pháp quyết, nhìn thấy Đông La Sơn Thần Miếu trước, biển người tấp nập. Dựa, nếu là Đông La Sơn Thần Miếu hương khói, Thực sự có như vậy tràn đầy thì tốt rồi. Đáng tiếc, nơi này chỉ là một cái hư hào thế giới. Bạch Vân Hinh hướng bốn phía giò xét một hồi lâu, nơi này rốt cuộc là như thế nào rèn luyện đâu, thật là hao tổn tâm trí đâu. Chẳng lẽ làm nàng ở hư ảo thế giới bên trong, xử lý công sự sao? Nàng vừa định đến nơi đây, đồng nhiên trung quanh cảnh tượng biến đổi, một cái so đấu trường xuất hiện ở trước mắt. Đây là tỷ thí. Một con sát yêu dương nhanh múa vướt về phía Bạch Vân Hinh vọt lại đây. Nị Này chỉ sát yêu nàng nhận thức. Đúng là bị giang thị sát khí hấp dẫn lại đây. Nguyên lai, loại này trong thế giới người cùng sự, đều cùng chính mình trải qua tương quan. Không tồi không tồi, đã có thể dư vị qua đi, cha thiếu bổ lẩu, lại có thể rèn luyện, ôn, cũ biến mới. Tới hảo, Kim Quang Ấn quyết thức thứ nhất. Bạch Vân Hinh lập tức tế ra biến ảo âm Linh Ấn, bắt đầu cùng sát yêu chiến ở cùng nhau. Từ Kim Quang Ấn quyết đến Kim Quang Chiếu khắp. Lại từ Kim Quang Chiếu khắp luyện đến âm Dương Truyền Luân Chờ mấy cái pháp quyết đều vận dụng thành thạo lúc sau, Bạch Vân Hinh mới dừng tay. Nàng đánh giá một chút ở Cẩm Tú Sơn Hà Đồ chung thời gian, đại khái qua đi hơn nửa tháng. Vì thế, nàng miệng niệm pháp quyết rời khỏi tới. Trước mắt tối sầm sáng ngời, Bạch Vân Hinh mở hai mắt, từ trong đả tọa đứng lên, vội vàng xem xét cánh tay. Cùng sát yêu đối luyện thời điểm, nàng cánh tay chịu quá thương. Vì chứng minh một chút, âm linh ở Cẩm Tú Sơn Hà Đồ chung, hay không đúng như thương lạc chân nhân sở thuật, sẽ lưu lại miệng vết thương. Ha, thật sự có vết thương a. Bạch Vân hình như suy tư gì, thật là hảo bảo bối đâu. cùng thời không ấn lưới trời thời không có liều mạng. Không, ở nào đó phương diện so với lợi hại hơn. Thì như, thực chất tính thương tổn. Chờ về sau làm tiểu manh tới nghiên cứu một chút, không chuẩn đối cải thiện lưới trời thời không, càng có trợ giúp đâu. Không cần xem thường bất luận cái gì một giới thiên tài địa bảo, đương nhiên cũng bao gồm pháp khí. Sinh linh trí tuệ là vô cùng. Tượng cái này âm minh giới chín âm thượng tiền. Hắn còn có thể sáng tạo độc đáo ra tân tu luyện hệ thống đâu. Xem xét một chút nhật tử, 9 tháng sơ bảy. Nói như vậy, ở Cẩm Tú Sơn Hà đồ Trung Sở tiêu phí thời gian, cũng không chiếm dụng hiện thực thời gian. Ha, nàng tu luyện thời gian so người khác muốn đầy đủ rất nhiều a. Nhạc Tây Mục Thị này một phần lễ, thật là tương đương mà quý trọng. Ấn, về sau vẫn là muốn chiếu cố nhiều hơn một chút Mục Thị. Tiểu Hình, Tiểu Hình, ngoài cửa truyền đến Ly Thập Công Chúa Tiếng Tê ớ. Tiểu Mười. Làm sao vậy? Ly thập công chúa làm một khắc cũng không chịu ngồi yên. Quả nhiên, nàng vừa tiến đến liền túm khởi Bạch Vân Hinh cánh tay, nói. Đi thôi đi thôi, chúng ta đi ra ngoài dạo một dạo. Lần trước không dạo thành, lúc này nhất định phải bổ trở về. Bạch Vân Hinh rất là bất đắc dĩ. Đi dạo một dạo cũng hảo. Tuy nói cẩm tú sơn hà đồ chung không chiếm hiện thực thời gian, nhưng nàng sắc thật đã tu luyện hơn nửa tháng, ứng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Đi, ta tìm giác tâm hỏi một chút. Nhìn xem gần nhất kinh thành có cái gì hảo ngoạn. Nàng lôi kéo ly thập công chúa đi vào trước điện. Phổ Hoa chùa hương khói thực tràn đầy, cho dù không phải mùng một cùng 15, tới bái Phật khách hành hương nối liền không dứt. Lâm phu nhân, ngươi hôm nay cái như thế nào tới Phổ Hoa chùa, không đi đấu bảo sẽ? Ta gần nhất tâm thần không yên, hôm qua ban đêm lại vẫn làm ác mộng. Nay không, hôm nay sáng sớm liền tới Phổ Hoa chùa kính thơm. Ngươi đâu, ngươi cũng không đi đấu bảo sẽ thượng nhìn một cái. Ai Ta gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn, không có lấy đến ra tay bảo bối, đi cũng là hổng phí. Nói chính là, ta cũng là trong túi ngượng ngùng a, sợ thấy thứ tốt lại không bảo vật đi đổi, đồ tăng phiền nào đâu. Chính là chính là, nghe nói gần nhất vài lần đấu bảo sẽ thượng, xuất hiện rất nhiều khó gặp thiên tài địa bảo. Ai, ta là không dám đi a. Tượng chúng ta như vậy thân ra, vẫn là tỉnh bất lo đi. Ân, ta cũng nghĩ như vậy đâu. Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa nghe xong, đều là trước mắt sáng ngời. Đấu bảo sẽ, nghĩ đến khẳng định thực hào chơi. Các nàng hai cái gần nhất thu rất nhiều lễ gặp mặt, thân gia còn tính phong phú. Tìm được rất tâm, hỏi thăm đấu bảo sẽ địa điểm sau, hai người tế ra phi hành pháp khí, hướng đa bảo các bay đi. Không sai, lúc này đây đấu bảo sẽ, liền ở đa bảo các cử hành. Bạch Vân hình phi hành pháp khí, là Hàn Quốc công thế tử đưa tạo. Một con cùng loại với khổng tức chim bay, dương cánh khai bình, vũ bình thượng còn lấp lánh sáng lên, đặc biệt huyến lệ bắt mắt. Lý thập công chúa nguyên bản có phi hành pháp khí. Bất quá, nàng hiện tại sử dụng chính là cái kia cá hình tàu bay. Ở không trung phi hành khi, cư nhiên còn phun năm mẩu phao phao, quả thực quá đáng yêu quá xinh đẹp. Tiến vào bất thành, hai người hạ phi hành pháp khí, bên trong thành là cấm phi. Lúc này đây trên đường không có gì phục kích. Bạch Vân Hinh cùng Lý thập công chúa thực thuận lợi đi vào kinh thành lớn nhất một nhà đa bảo các. Đưa ra quá thẻ xanh, hai người lập tức bị nên tiến đấu bảo sẽ phòng cho khách quý. Hai vị tiên bối Cái này phòng cho khách quý là đa bảo các tối cao quý cách, nếu có phân phó, thỉnh dùng thủy tinh cầu triệu hóa ta. Bạch Vân Hinh đánh giá liếc mắt một cái phòng cho khách quý, sắc thật rất quý khí. Gật gật đầu, nàng đi vào thủy tinh cầu trước. Loại này thủy tinh cầu là một cái lập thể ánh xạ phát khí. Bên cạnh còn có bất đồng nhan sắc ngọc giản. Làm gì vậy dùng? Một bên chiêu đại sứ giả còn không có rời đi, giải thích nói, này đó ngọc bài là chụp khi sử dụng hồng nhan sắc đại biểu hạ phẩm linh thạch. Màu tím đại biểu trung phẩm linh thạch, màu đen đại biểu thượng phẩm linh thạch. Từ thiền đến thâm phân biệt là vạn, 10 vạn, cùng trăm vạn. Bạch Vân Hinh Minh Bạch Nơi này kỳ thật chính là chụp sẽ, lâm thời sửa vì đấu bảo sẽ sử dụng. Chụp sẽ cùng đấu bảo sẽ khác nhau ở chỗ, chụp sẽ thượng bất luận cái gì vật phẩm, đều có thể dùng linh thạch tới mua. Mà đấu bảo sẽ thượng vật phẩm, còn lại là vật vật. Có thể thấy được, đấu bảo sẽ quy cách, muốn so chụp sẽ cao thượng rất nhiều. Đúng rồi. Lần này đấu bảo sẽ đều có người nào tới. Chỉ có người tới nhiều, đấu bảo sẽ mới có ý tứ. Thủy tinh cầu thượng giống nhau có thể xem xét, các phòng cho khách quý khách quý có sẽ cho thấy thân phận. Đương nhiên, rất nhiều khách quý là không muốn lộ ra. Này có thể lý giải. Nếu là thật sự đổi đến hảo bảo bối, tự nhiên muốn bảo mật thân phận. Để ngừa bị giết người đoạt bảo. Chờ chiêu đại sứ giả rời đi sau, ly thập công chúa gấp không chờ nổi mà đong đưa thủy tinh cầu, tự mình chơi tiếp. Nha, tiểu hình. Xem, bên cạnh cái này phòng cho khách quý là hoàng thất, còn có cái thứ ba phòng cho khách quý là triệu quốc công phủ. Quả nhiên, thật là có cho thấy thân phận. Hoàng thất cùng triệu quốc công phủ đều có cường đại thực lực. Bọn họ căn bản không sợ bị người biết thân phận, càng không cần lo lắng sẽ bị dự tiền. Sau đó không lâu, đấu bảo sẽ trung tâm ngôi cao thượng, xuất hiện một vị ngọc thụ lâm phong nam tu, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hắn là lần này đấu bảo sẽ chủ trì giả. Các vị tiên bối, các vị đạo hữu. Hoan nghênh đi vào đa bảo các đấu bảo sẽ. Lần này đấu bảo sẽ được đến hoàng thất cùng Triệu Quốc công phủ vui lòng nhận cho, nghĩ đến mọi người đều sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy, đấu bảo sẽ hiện tại bắt đầu. Chương 351 Hoàng đế Sư Phi. Đấu bảo sẽ bắt đầu rồi. 1357924, 6810GGGGGGGGGG. Bạch Vân Huynh cùng Ly thập công chúa mở ra lập thể thủy tinh cầu pháp khí, nhìn nhìn đều có cái gì bà bối. Đệ nhất kiện bảo vật sẽ là cái gì đâu? Đại gia thỉnh xem. Chủ trì giả đầu ngón tay một lóng tay, một cái hình tròn tiểu ngôi cao chậm rãi dâng lên. Mặt trên bày một cái tinh ánh dịch thấu mâm tròn, bên trong là một tiểu đoàn đồ vật. Thiên Tầm Linh thi. Trên khán đài tu sĩ có kinh hô ra tiếng. Thiên Tầm Linh Ti là luyện chế cao giai pháp Elias không thể thiếu tài liệu. Đấu bảo sẽ thượng đệ nhất kiện đấu bảo bảo vật, liền như thế quý trọng tài liệu. Xem ra, lần này đấu bảo sẽ tuyệt đối sẽ có thứ tốt. Thiên Tầm Linh Ti, các vị đạo hưu nghĩ đến đều rõ ràng, như vậy, đệ nhất kiện bảo vật muốn chính là gì bảo vật đâu? Chủ trì giả đánh ra một cái pháp quyết, mâm tròn phía trên lập tức xuất hiện một đạo quang ảnh mạc, mặt trên biểu hiện đúng là tin tức. Thiên Tầm Linh Ti một phần, nghiệm lực hai phân. Trên khán đài tức khắc ổ lên một mảnh. Thế nhưng yêu cầu nghiệm lực. Có tu sĩ nghi hoặc, nghiệm lực có thể sao? Ly thập công chúa đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Vân Hinh. Có thể. Bạch Vân Hinh khẳng định gật gật đầu. Trong lòng lại là khinh thường mà bĩu môi. Niệm lực nhiều khó được a. Một phần thiên tầm linh ti, liền tưởng hai phân niệm lực. Tưởng mở. Tóm lại, Bạch Vân Hinh là luyến tiếp. Cái này tới niệm lực, có gì dùng a? Ly thập công chúa có chút không hiểu. Đương nhiên là có dùng. Tỷ như có chút trận pháp đại sư, muốn bố trí một cái âm sát trận, lại không có cũng đủ âm sát khí, hắn liền sẽ xin giúp đỡ âm phủ âm hồn. Âm hồn được đến niệm lực lúc sau, có thể tiêu trừ tội nghiệt. Nói như vậy, Cùng âm phủ giao dịch, liền yêu cầu niệm lực, hoặc là công đức nghiệp lực, làm lưu thông tiền. Bạch Vân Hinh cấp ly thập công chúa phổ cập âm phủ giao dịch quy tắc. Nga, Minh Bạch, xác thật là thứ tốt. hắc hắc tiểu hình, ta đây về sau dùng tới rồi, liền tìm ngươi muốn lạ. Ly thập công chúa vô vô Bạch Vân hình bả vai, rất là đắc ý. Bạch Vân Hinh tức giận mà nói, có ta cái này âm linh ở, ngươi còn cần nghiệp lực. Là Nga, có ngươi ở thì tốt rồi. Ly thập công chúa phản ứng lại đây cười đến thực vui vẻ, muốn âm phủ đồ vật, âm hồn cũng hảo, quỷ phách cũng thế. một câu, tiểu hình tự nhiên sẽ đi âm phủ chảo một đống. Hắc hắc, có âm linh tiểu đồng bọn, chính là phương tiện a. cái thứ hai bảo vật đâu, các vị đạo hữu thỉnh xem. chủ trì sứ giả bắt đầu vạch trần cái thứ hai bảo vật khăn che mặt. băng nguyên thiên tuyết liên, trên khán đài tu sĩ lại là một trận kích động. trung phẩm linh dược a, đệ tam kiện là hỏa thuộc tính trung phẩm pháp khí, đệ tứ kiện là phong vân mặt thạch. Là biến dị thuộc tính phong thuộc tính thượng phẩm linh thạch Thẳng đến thứ 15 kiện bảo vật Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa đều không có đặc biệt muốn Kỳ thật, các nàng hai vị trước mắt vẫn là tay mơ cấp bậc Liền tính là cao dai tài liệu bại ở các nàng trước mặt Cũng không dùng được, toàn cho là nhìn cái náo nhiệt Hai vị tiên bối, cách vách hoàng thất phòng cho khách quý cùng tần nương nương cho mời Chiêu đại sứ giả đột nhiên xuất hiện ở hai người phòng cho khách quý Ánh mắt có chút trốn tránh Cung tần Không quen biết a. Bạch Vân Hinh sửng suốt một chút, thực nghi hoặc, các ngươi phòng cho khách quý, không phải có thể bảo mật sao. Các nàng lại không có cho thấy thân phận, cách vách là như thế nào biết các nàng. Chiêu đại sứ giả trên mặt một trận xấu hổ, giải thích nói, bởi vì hai vị tiền bối tới đấu bảo sẽ khi, không có sử dụng che giấu tung tích pháp khí. Sau đó, có người nhận ra các nàng, lại mua được chiêu đại sứ giả, muốn tra được thân phận, cũng là có khả năng. Nha, nguyên lai like các người đa bảo các bảo mật thủ đoạn, là như vậy bất kham dùng A. Lý thập công chúa không chút khách khí mà châm chọc nói. Bạch Vân Huynh trong lòng cũng là một trận khinh thường, hỏi, hoàng thất đều tới ai? Nếu các ngươi muốn ra các nàng, kia cũng cần thiết giao đại rõ ràng. trừ bỏ cùng tần, còn có Ninh Vương điện hạ. Bạch Vân Huynh cùng cùng tần một chút cũng không thân, cùng kia Ninh Vương chỉ là gặp mặt một lần, nàng mới không nghĩ đi đâu. Không đi. Quyết đoán mà cự tuyệt. Bạch Vân Huynh cùng Ly thập công chúa tiếp tục xem bảo vật giới thiệu, không rảnh để ý tới những cái đó dâu riêng người. Đột nhiên phòng cho khách quý môn lại bị mở ra ta đảo muốn nhìn buồn cung thỉnh không đến người rốt cuộc trông như thế nào một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến bạch vân huynh ngẩng đầu liếc mắt một cái vị này vẻ mặt lãnh nạo an mặc cung trang mỹ nữ chẳng lẽ chính là cung tần Chiêu đại sứ giả đầy mặt nổi giận mà đứng ở một bên thập phần nôn nóng hiện nhiên cung tần là không nghe hắn khuyên bảo xông vào tiến bảo người là ai a ly thập công chúa trên dưới đánh giá người tới lạnh lùng hỏi làm can Thấy cùng tần nương nương còn không giới quỷ. Bên cạnh đống nhiên loại ra một vị trung niên ma ma, tu vi chỉ có luyện khí kỳ Bạch Vân Hinh chịu chịu khỏe miệng. Nghĩ thầm, này náo chính là nào vừa ra, còn quỷ xuống đâu. Tu chân giới có cao cảnh giới tu sĩ, cấp thấp cảnh giới tu sĩ quỷ xuống khả năng sao. quỳ xuống. Các ngươi là thứ gì? Bản công chúa liền phụ vương đều không cần quỷ, các ngươi tìm chết ta. Ly thập công chúa lập tức liền tạc mau. Nàng thế ra kiểu vi tiên. Trực tiếp ném đến trung niên ma ma trên mặt Lớn mật, làm cho buồn cung mặt ra tay Người tới a mau kêu cấm vệ đội Đêm này hai cái mục vô pháp kỳ ra hỏa bắt lại Cung tân vẻ mặt âm trầm mà đối với phía sau thị vệ kêu lên Ha, thật là buồn cười Các ngươi không thể hiểu được mà xông vào ta phòng cho khách quý Lại kêu lại gào còn có lý Ngươi cho rằng đa bảo các là nhà ngươi khai sao Bạch Vân Hinh cười lạnh một tiếng Như vậy không thể hiểu được mà bị tìm tra Thật là lòng tràn đầy không thoải mái. Còn không mau đi, Têu cấm vệ đội đem toàn bộ đa bảo các đều cho ta vây lên. Thật là buồn cười, dáng mạo phạm buồn cung. Tên kia thị vệ vội vàng đánh ra một cái pháp quyết, chuẩn bị tiêu giúp đỡ. Chuyện gì ở Mỹ a? Phòng cho khách quý xung đột, đã sớm đưa tới rất nhiều con chúng. Nguyên nhân vô hắn, Bạch Vân Hinh cùng Ly thập công chúa mở ra thủy tinh cầu. Nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp đem phòng cho khách quý nội hình ảnh truyền đi ra ngoài. Đa bảo các tổng quản mang theo vài tên thủ hạ vội vã mà tới rồi. Hừ, thương lạc chân nhân đâu, hắn đưa thẻ xanh còn quản không dùng được. Các người tùy ý tiết lộ khách quý nhóm thân phận không nói, còn làm người tùy tiện xông tới, đây là có ý tứ gì. Khi dễ ta ly sơn không ai sao. Ly thập công chúa hướng về phía đa bảo các tổng quản phát hỏa, thật là buồn cười. Tổng quản đã tử triêu đái sứ giả nơi đó, biết được sự tình trải qua, vẻ mặt đau đầu. Này hai bên đều không phải dễ chọc chủ a, Bất quá. Đa bảo các là thương long sơn sản nghiệp, kia hậu trường cũng là thực ứng, không phải ai đều có thể tùy ý phá hư quý củ. Cung tần nương nương, ngài vô cớ xâm nhập người khác phòng cho khách quý, đây chính là trái với đa bảo các quý củ. Cung tần trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ và giận dữ chi sắc, cả giận nói. Làm càn, toàn bộ đại ân thủ đô là hoàng gia, thúng chi là người một cái nho nhỏ đa bảo các. Ách, vị này chính là có ý tứ gì? Chẳng những bạch vân hình cùng ly thập công chúa ngây ngẩn cả người. Liên đa bảo các tổng quản cùng thủ hạ toàn ngốc lăng. Đại ân quốc người thống trị là ân gia không sai. Ân gia là hoàng thất cũng không sai. Chính là, đối tu sĩ tới nói, ân gia hoàng thất chỉ là một phương cường đại tu chân thế lực. Nó có thể quản hạt thế tục giới bình dân ba tánh, lại quản không được người tu chân hào không. Húng chi, các đại thế gia thực lực cũng không so hoàng thất tiểu Sở dĩ, các đại gia tộc đều lấy hoàng thất vi tôn, đó là vì dễ bề đại gia hợp tác, cộng đồng hợp lý mà khai phá tu chân tài nguyên mà không phải thật sự muốn chịu hoàng gia thống trị vị này cùng tần nương nương là thế tục giới tới đi nàng là như thế nào trà trộn vào đa bảo các đấu bảo sẽ mọi người trên mặt đều hiện lên một trận hồ nghi chi sắc chương 352 ai cho người là gan sao lại thế này thương lạc chân nhân xuất hiện ở phòng cho khách quý cửa 1357924 6.810 năm g g g g g g g g g g g bạch vân huynh liễu môi bất mãn mà ngó liếc mắt một cái thương lạc chân nhân Thương lạc chân nhân, ngươi nhìn xem ngươi này đa bảo cát, một chút quý củ đều không có. Vị này cùng tần thế nhưng muốn cho chúng ta quy xuống, đây là ai cho nàng lá gan. Ly thập công chúa mày đẹp thượng chọn, tức giận chất vấn. Thương lạc chân nhân khỏe miệng kéo kéo, người tới, đem cùng tần nương nương đưa về hoàng cung đi, cùng bệ hạ nói một tiếng, ta thỉnh hắn uống trà. Ách, thái độ thực vinh vào hống hương A. Bạch Vân Hinh cùng Ly thập công chúa nhìn nhau, cảm thấy hứng thú mà nhìn thương lạc chân nhân. Làm can. Ai cho ngươi là gan, dám như thế đối bổn cung. Bổn cung nhất định phải nói cho hoàng thượng, nhất định phải làm ngươi đa bảo các lăn già kinh thành. Cung tân bị người giam cầm sau, miệng còn không có bị lấp kín, kêu thật sự là cuồng loạn. Bất quá, thức mau, nàng đã bị giam cầm thanh âm. Ha ha, làm ta đa bảo các lăn da kinh thành, loại này lời nói các ngươi bệ hạ cũng không dám nói, ngươi nhưng thật ra rất có can đảm đâu. Thương lạc chân nhân vẻ mặt đạm nhiên mà nói. Hắn liếc liếc mắt một cái cách vách phòng cho khách quý. Lạnh lùng mà hừ nói, "Hừ, Ninh Vương điện hạ nhưng thật ra trầm ổn a." "Đúng rồi, hoàng thất hôm nay tới, còn có một vị Ninh Vương điện hạ." Ẩn Ngọc Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ mà đi tới, cấp thương Lạc Chân Nhân làm thi lễ. Ngọc Ninh gặp qua Thương Lạc Chân Nhân. Hắn nhìn về phía Bạch Vân Hình, vẻ mặt xin lỗi, "Bạch sư muội, Ly thập công chúa, là ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, đảo cho các ngươi chọc phiền toái." Bạch Vân Hình cùng Ly thập công chúa không nghe minh bạch. "Chẳng lẽ cùng tần lại đây tìm cha, còn cùng Ninh Vương có quan hệ?" Đây là nói như thế nào? Bạch Vân Hinh khó hiểu hỏi. Ân Ngọc Ninh vẻ mặt hối hận. Vừa mới đệ nhất kiện bảo vật ra tới khi nói đến niệm lực, ta liền nhắc tới ngươi. Lại có chiêu đại sứ giả gặp qua các ngươi, ai ngờ cùng tần Nương nương còn muốn làm ngươi dùng niệm lực đi thiên tầm linh thi tới kính hiến cho nàng. Ta cực lực khuyên bảo, không nghĩ nàng thế nhưng tự mình chạy tới vẫn tội. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Bạch Vân Hinh cẩn thận nhìn Ân Ngọc Ninh, cảm thấy hắn nói bất tận chân thật nếu việc này nhân ninh vương dựng lên kia cùng tần liền từ ngươi đưa trở về đi thương lạc chân nhân nhàn nhạt mà liếc ngân ngọc ninh liếc mắt một cái ta đây về trước cung trì hoán đấu bảo sẽ thật sự là xin lỗi chờ đấu bảo sẽ kết thúc ta lại tự mình tiến đến tạ lỗi ân ngọc ninh mang theo cùng tần đi rồi bạch vân huynh lanh lốu mà nhìn hắn rời đi trong lòng đã có so đo thực hiển nhiên là ân ngọc ninh xúi giục cùng tần tới tìm sự không biết mục đích của hắn là cái gì mặc kệ hắn có mục đích gì Dám lợi dụng nàng cùng Ly thập công chúa, tự gánh lấy hậu quả. Ai, nhỏ mà lanh, càng lớn càng không biên. Thương Lạc chân nhân lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng rõ ràng ân Ngọc Ninh động tác nhỏ. Đông La sơn thần, Ly thập công chúa, lần này là đa bảo các sơ sẩy, máy dở các ngươi hương thú. Như vậy đi, lần này đấu bảo sẽ thượng bảo vật, bất luận là nào kiện, chỉ cần các ngươi coi trọng, đều xem như nhận lỗi, như thế nào? Thương Lạc chân nhân nhưng thật ra hào phóng, lần này đấu bảo sẽ thượng bảo vật rất nhiều đâu. Thật không hổ là đa bảo các các chủ. Đối đấu bảo bảo vật yêu cầu, xem cũng chưa xem liền nhận lời. Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa trước mắt sáng ngời. Bảo vật hai sẽ ngại nhiều. Các nàng cũng xác thật đã chịu thương tổn, bị nhân thân công kích có hay không. Thật sự. Tự nhiên. Ai nha, chúng ta đây về sau còn thường tới. Nghe được ly thập công chúa cuối cùng một câu, thương lạc chân nhân thân mình cứng đờ Đấu bảo sẽ tiếp tục tiến hành. Cuối cùng. Bạch Vân Hinh cùng ly Thập Công chúa cắt được đến một kiện bảo vật, vui dạo dược mà dạo khởi đa bảo cát, thương lạc chân nhân tự mình bồi dạo, đặc có mặt núi hoàng thanh trong hoàng cung. Ân Khang đế xử lý xong công sự sau, trở lại nội cung. Bệ hạ, ngài cần phải cấp nương nương làm chủ a. Cung tần nương nương bên người mama vừa thấy Ân Khang đế, đầy mặt ủy khuất ngầm quỳ. Ái phi đây là làm sao vậy? Ân Khang đế đối cùng tần thứ ái, không liên quan tu vi cùng dung mạo. Nghe nói. Cung tần thực tượng ân khang đế tuổi trẻ khi ái một vị phi tử, đây là trong cung đại đa số người đều rõ ràng. Hoàng thượng, ngài phải cho thần thiếp làm chủ. Ân khang đế thấy ái phi hoa lê dính hạt mưa đáng thương bộ dáng, đau lòng không thôi. Nhưng khi cùng tần ủy khuất xấu hổ và giận dữ mà nói lên đa bảo các sự khi, hắn mày không cấm nhận lại. Hoàng thượng, cái kia nho nhỏ đa bảo các, dám làm cho như vậy nhiều người mặt, liền đem thần thiếp giam cầm. Ngài nói bọn họ trong mắt còn có ngày sao. Còn có cái kia đông La sơn thần cùng kia chỉ lý yêu, không cho ta hành lễ còn chưa tính. Cái lại ra cùng nôn, nói cái gì liền phụ vương đều không quỷ, nàng là cái gì vương ra trong phụ tới. Cái gì? Ngươi muốn cho đông La sơn thần cùng ly thập công chúa hành quỷ lễ? Ân Khang Đế ngạc nhiên mà trừng mắt cùng tần, đầy mặt không thể tưởng tượng. Nhưng hắn lập tức nghe minh bạch chỉnh sự kiện trọng điểm. Ngươi nguyên là muốn cho đông La sơn thần dùng nghiệp lực đổi lấy thiên tầm linh thi, kính hiến cho ngươi. Đúng vậy. Đó là thần thiếp để mắt nàng, như vậy nho nhỏ yêu cầu, nàng dám phản kháng, quá đáng giận. Cung tân vẻ mặt phẫn nộ mà nói. câm miệng, ân khang đế híp híp mắt, sắc mặt chầm xuống dưới. Ai cho ngươi là gan? Kia đông la sơn thần là tịnh nộ ái đồ, thư dương đại sư đồ tôn, là chấm cực lực tưởng lung lạc người. Ngươi thế nhưng như vậy cấp đắc tội. Còn có ngươi nói kia ly yêu là ly thập công chúa, là ly vương ái nữ. Ngươi có biết hay không ly vương thân phận? Nghĩ đến ngươi này vô chi phụ nhân là không rõ ràng lắm Ngươi còn muốn cho chấm đem đa bảo các đuổi ra kinh thành Ngươi có biết hay không đa bảo các là thương Long Sơn Ha, nghĩ đến ngươi này xuân phụ cũng không biết thương Long Sơn là cái gì nơi Hắn trong lòng hôi hổi mà dâng lên một cổ lửa giận Là chấm quá ngươi, đến ngươi liền cơ bản thường thức cũng đều không hiểu Ngươi này nào có một chút vẫn là tu sĩ bộ dáng Cả ngày ghen tuông, tiêu ngang ngược hành Nếu ngươi không phải sinh công chúa Chấm thật muốn hiện tại liền bóp chết ngươi Hoàng thượng, cung tần kinh hãi mà nhìn ân khang đế tức giận, tức khắc trở nên hoang mang lo sợ. Tự nàng tiến cung tới nay, còn chưa bao giờ gặp qua hoàng thượng phát quá lớn như vậy hỏa. Người tới, cung tần kiểu ma nương ngạnh, quân vọng tự đại, vụng về vô chi, không xứng vì thần. Tức khắc hàng vì cung nhân, chuyển nhà lên cung, không có chấm ý chỉ, cả đời không được bước ra lên cung một bước. Ân khang đế tức giận hạ chỉ. Hoàng thượng, ngài tha thần thiếp đi, thần thiếp cũng không dám nữa. Cung tần khóc ngã xuống đất. Lan. Ân Khang Đế bước nhanh đi ra cùng Vân Điện, chán ghét đến liền khỏe mắt đều không hề điều Cùng Tần liếc mắt một cái. Xuân Phụ. Trong trước kia như thế nào sẽ ái loại này ngu xuẩn, còn sinh hạ công chúa. Quả thực tượng nuốt một con rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Cùng Tân thất bị hàng vì cung nhân, còn bị biếm lênh cung, hoàn toàn mất đi vinh quang, tức khắc chuyển khắp toàn bộ nội cung. Bất quá, nội cung dai lệ ba nghìn, một cái cùng Tần căn bản phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Tục truyền. Đan Khang Đế thực mau liền có tân. Nay hết thảy, Bạch Vân Hinh tự nhiên là không rõ ràng lắm. Nàng cùng Ly thập công chúa ở đa bảo các mua rất nhiều hảo ngoạn bảo vật, đặc biệt là chữ vật vòng tay, không gian khá lớn kia một loại. Đây chính là đa bảo các tích tàng, bình thường người là mua không được. Bất quá, có thương lạc chân nhân cái này các chủ bồi, nhậm nàng hai chọn. Trở lại phủ Hoa chùa, Bạch Vân Hinh thấy được ngân Ngọc Nghiên. Bạch sư muội, đây là hoàng thất chọn lựa ra tới, tưởng chủ vị hộ pháp âm linh danh nhạc Người trước nhìn xem. Chương 353 chọn lựa hộ pháp. Bạch Vân Hinh lấy quá danh sách, nhìn kỹ khởi người được chọn. 1357924, 6810 gggggggggg. Ân gia tuyển ra 5 tên hóa hình kỳ âm linh tu luyện giả, hai gã là ân gia dòng chính. Một vị là 13 công chúa, một vị khác là thập tứ hoàng tử. Bạch Vân Hinh nhìn 13 công chúa tư liệu, mày không chỉ có nhăn lại, ngẩng đầu cổ quái mà liếc liếc mắt một cái ân ngọc Nhiên. Như thế nào? Có cái gì không ổn?" Ân Ngọc Nghiên mặc danh hỏi. Hiển nhiên, nàng nội vàng chọn lựa hộ pháp sự, còn không có thời gian chú ý đấu bảo sẽ thượng phát sinh sự đâu. Vị này 13 công chúa Mẫu phi là cùng tần. Có phải hay không vị kia thực cuồng vọng, thực không coi ai ra gì cùng tần nương nương. Bạch Vân Hinh tưởng xác nhận một chút, trong hoàng cung hẳn là sẽ không có hai vị cùng tần đi. Ân Ngọc Nghiên sắc mặt cứng đờ, có chút ngượng ngùng mà nói, "Anh, cùng tần tính tình là có chút không tốt." Bất quá, Mười ba công chúa thiên tư thông tuệ, tốc độ tu luyện thực mau, là một cái hạt giống tốt. Bạch Vân Hinh cười như không cười mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Mặc dù mười ba công chúa là thiên tài, nếu là tính cách tính tình không tốt, lời nói kia cũng là không được. Quá dễ dàng đắc tội với người. Ân sơn là địa phương nào? Nơi đó cao gia yêu thú chỗ nào cũng có, một không cẩn thận đắc tội, cho dù Bạch Vân Hinh tưởng cứu, phỏng chừng cũng không kịp cứu. Nghiên sư tỷ, ngươi còn không biết đấu bảo sẽ thượng phát sinh sự đi? Ấn Ngọc Nghiên kinh ngạc không thôi, đấu bảo sẽ thượng sự. Một bên Ly thập công chúa đang ở an linh quả, thực hảo tâm mà giải thích. Vị kia cùng tần không biết đã phát cái gì thần kinh, xông vào chúng ta phòng cho khách quý, làm chúng ta cho nàng quỳ xuống. Còn uy hiếp thương lạc chân nhân, nói là muốn cho các ngươi ân khang đế bệ hạ, đem đa bảo các đuổi ra kinh thành. Tấm tắc, thật là thật là uy phong a. Ấn Ngọc Nghiên hoàn toàn bị sợ ngây người, nhất thời không lời gì để nói. Bạch Vân Hinh lại nhìn thập tứ hoàng tử tư liệu, khe miệng lại không cấm chịu chịu thập tứ hoàng tử là giang đức phi ấu tử thân hoàng tử ân ngọc ninh một mẹ để ra đệ đệ xem ra ân ngọc ninh xối rụng cùng tần sinh sự này liền có trương nhưng theo nếu bạch vân Hinh chán ghét cùng tần 13 công chúa phẩm tính lại tiêu mẫu khẳng định sẽ không tuyển nàng như vậy vô cùng có khả năng sẽ chọn lựa thập tứ hoàng tử thật đúng là hảo tính kế bạch vân Hinh sệt qua ân thị dòng chính hai người tiếp tục xem danh sách kế tiếp ba vị đều là ân gia dòng bên hậu bối một vị là thành quận vương tiểu Con chúa, còn có một vị là mẫu huyện công chi tử, lại chính là mẫu vị xa chi huyện chúa. thực hiện nhiên, này ba vị đều là góp đủ số. bạch vân huynh đối này phân danh sách thực thất vọng, ấn ra làm như vậy, quá không lấy đông la sơn thần miếu hộ pháp đương hồi sự. nghiên sư tỷ, ta chưa suy xét suy xét, quá mấy ngày lại hồi phục ngươi. bạch vân Hinh quyết định chờ các gia tộc danh sách đều ra tới lại nói. nguyên bản muốn cho thời không ấn đi thu thập bọn họ tin tức, nhưng tưởng tượng không bằng thỉnh tịnh không sư bá mở ra phổ hoa chùa âm linh bản kỷ nàng thời không ấn tuy có thể thu thập đến kỹ càng tỉ mỉ tin tức lại không có bản địa âm linh bản kỷ tỉ mỉ xác thực Ấn ngọc nghiên trở lại hoàng cung lập tức chạy về phía ninh vương cung vẻ mặt hương sư vấn tội nàng ở trở về trên đường làm người đi hỏi thăm quá đấu bảo sẽ thượng phát sinh sự thất đệ ngươi vì sao phải làm như vậy Ấn ngọc ninh vẻ mặt vân đạm phong khinh hảo tính tình mà thỉnh ân ngọc nghiên ngồi xuống còn cho nàng tự mình dâng lên một chản linh trà đại hoàng tỷ hỏi chính là hư đừng hù lộng ta cùng tần đi tìm bạch sư muội phiền toái không phải ngươi xúi giục liền tính ngươi vì thập tứ đệ cũng không thể như vậy rõ ràng đi chúng chi 13 ba tư chất so thập tứ đệ muốn hảo rất nhiều Ân ngọc nghiên to mày trừng mắt ân ngọc ninh thất đệ làm như vậy là hại người mà chẳng ích ta bạch sư muội biết thất đệ tính kế khẳng định sẽ không tuyển thập tứ đệ đại hoàng tỷ cái loại này xuẩn phụ sinh Ngươi cảm thấy có tư cách này đi chủ vị Đông La Sơn Thần Miếu hộ pháp sao? Ân Ngọc Ninh sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ân Ngọc Nhiên tức khắc cứng họng, xác thật, mười ba muội tính tình có chút giống cùng tần. Nhưng nói như vậy, thập tứ đệ cũng không nhất định có thể tuyển thượng a. Ân Ngọc Ninh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ân Ngọc Nhiên, chậm rãi mở miệng, thập tứ đệ bị phụ hoàng cùng mẫu phi hỏng rồi. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ bọn họ trúng cử? Ân Ngọc Nhiên không thể tưởng tượng hỏi. Ân Ngọc Ninh hừ lạnh một tiếng. Lệnh lùng mà nói, đại hoàng tỷ, bạch sư mội đã là ân gia dòng chính đệ tử. Nàng tiên đồ vô lượng, các ngươi không nghĩ biện pháp đi giúp nàng, ngược lại liên tiếp tưởng đem này đó phiền toái tinh đưa cho nàng, kéo nàng chân sau, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn cùng nàng kết thù sao? Ân ngọc nghiên trên mặt tức khắc một trận nóng lên. Nàng phía trước còn cầu bạch vân hình cho nàng chất nữ một cái danh ngạch, mà nàng kia chất nữ lại là một ánh mắt nông cạn. Lại xem 13 công chúa cùng thập tứ hoàng tử. Sắc thật tượng ân Ngọc Ninh nói, là phiền Toái tinh cũng không quá. Nàng trong lòng đột nhiên một cái giật mình. Đúng vậy, đêm này đó phiền Toái ném cho bạch sư mội, nhưng còn không phải là cho nàng kéo chân sau sao. Đến lúc đó bạch sư mội ngại phiền, đem những người này lui về tới. kia mặt mũi thượng thật không thể nào nói nổi, bạch sư mội còn có khả năng sẽ cùng ân ra sinh ra hiểm khích. Ân Ngọc Ninh hít sâu một hơi, lòng còn sợ hãi mà nói. Vẫn là thất đệ nghĩ đến chú đáo, kia dòng bên mấy người như thế nào. Ấn Ngọc Ninh than một tiếng. Làm Bạch sư muội chính mình chọn đi, chúng ta không cần lại làm dư thừa sự." Đông La Sơn thần là Tịnh nội chân nhân đồ đệ, tầng này quan hệ nguyên bản liền rất vững chắc. Hà Tất Sinh thêm nhiều sự tình. Ấn Ân Ngọc Ninh ý tưởng, Đông La Sơn thần miếu chủ vị hộ pháp, các thế gia đều có phân mới là tốt nhất, càng có thể tăng tiến cùng các thế gia chi gian quan hệ. Hắn là thật sự làm không rõ, đại hoàng tỷ cùng mẫn duyệt trưởng công chúa các nàng ý tưởng. Này đó nữ nhân thật là tóc dài kiến thức ngắn. Lại vẫn nghĩ đem này đó dưa vẻo táo nước nhét vào đi. Thật là không biết cái gọi là. Bạch Vân Huynh là sao lại mới từ ân ngọc nghiền trong miệng, biết được ninh vương điện hạ ý tưởng, nghe xong lúc sau thực không cho là đúng mà biểu môi. Có ý tưởng sẽ không trực tiếp cùng nàng nói sao. Muốn vòng như vậy một cái đại cong, làm đến mọi người đều không vui. Bất quá, ân ngọc ninh nhưng thật ra nói ra nàng ý nghĩ trong lòng. Bạch Vân Huynh đối ân ra cách làm thật sự thực phản cảm, tuy tuy tiện tiện mà tắt người tiến vào. Nàng về sau như thế nào quản lý ân sơn. Một đám không phải công chúa chính là hoàng tử, nếu còn ở nàng trước mặt tự cao tự đại. kia nàng khẳng định sẽ bị nuôn chết. Bạch Vân Hinh bắt được các thế gia đưa tới danh sách sau, trước tiên tìm được tỉnh không đại sư. Phổ hoa chùa âm linh bản kỷ, công năng so đông la sơn thần bản kỷ muốn nhiều. Vài người tư liệu, danh mạch mà bãi ở Bạch Vân Hinh trước mặt. Cuối cùng, nàng từ các thế gia, chọn lựa ba vị hóa hình kỳ con cháu, ân ra mấy người đều không có chúng cử Bọn họ phân biệt là Hàn Quốc công phủ con vợ lẽ tiểu thư Hàn Văn, võ vân hầu phủ dòng bên võ Nguyệt Nhi, Trấn Nam hầu phủ dòng bên Nam Tinh. nay vài vị không phải con vợ lẽ chính là dòng bên. Đều không phải là Bạch Vân Hinh cố ý vì này. Những cái đó con vợ cả con cháu, không nói mỗi người ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh nhưng lấy này phẩm tính, vô cùng có khả năng chịu không nổi trong núi hoàn cảnh. Tựa vị kia triệu đại tiểu thư sở cho rằng, nghèo khe suối ngốc lâu rồi, đều sẽ biến thành đồ nhà quê. Nói trắng ra là, những người đó đạo tâm không kiên định, chịu không nổi khổ. Ngấm lại cũng là, bọn họ làm các thế gia dòng chính con cháu, từ nhỏ ở phồn hoa kinh thành trung lớn lên, sớm thành thói quen phú quý chi hương. Nào chịu được xa xôi vùng núi gian khổ cùng cô tịch. Chủ vị hộ pháp người được chọn ra tới sau, các thế gia đem người đưa đến phổ hoa chùa. Bạch Vân huynh tự mình tiếp kiến rồi bốn vị mới mẻ ra lư hộ pháp. Nhạc tây mục thị vị kia cũng tới, tên là mục 31 lang. Mục Thị đặt tên nhưng thật ra phi thường bất việc. Ấn sinh ra trình tự vẫn luôn đi xuống bài, tới rồi vị này đã bài đến 31 lang. chương 354 thu thập hộ pháp tâm linh. Bạch Vân Hinh sở chọn hộ pháp người được chọn, tự nhiên là có chú ý 1357924 6810 GGGGGGGG. Hàn Văn làm việc giỏi giang tinh tế, thức đại thể. Làm một người thứ nữ, ở Hàn Quốc công phủ một chúng cùng thế hệ chúng có thể trổ hết tài năng, còn không có chịu xa lánh. Thuyết minh nàng thông tuệ còn thủ bột phận. Về sau Đông La Sơn thần miếu việc vật vãnh, nhưng thật ra có thể giao cho nàng tới xử lý. Võ Nguyệt Nhi tính cách rộng rãi, nhân duyên thực hảo, thiện giao tế, thích hợp đối ngoại công việc. Nam Tinh lớn lên một bộ hàm hậu bộ dáng. Tính tình sắc thật tương đối thuần phác thật sự, thủ vệ hộ là một cái không tồi người được chọn. Nguyên bản Bạch Vân Hinh đối mục 31 lang không ôm bao lớn hy vọng, chỉ nghĩ không cho nàng gây chuyện sinh sự liền hảo. Không nghĩ tới hắn chẳng những tư chất hảo, còn am hiểu quy hoạch nhu lược hoàn toàn là một cái quân sư hình nhân tài quá lệnh người kinh hỉ bạch vân huynh ở phổ hoa chùa trực tiếp nhâm mệnh tứ đại hộ pháp kỳ thật loại này hộ pháp không chỉ là hạ quan thân phận càng giống tư hữu gia tướng bọn họ hoàn toàn nhưng từ bạch vân huynh tự hành lựa chọn nhâm mệnh đây là thăng quan phúc lợi bốn con tiểu âm linh ấn từ bạch vân huynh thời không ấn bên trong tách ra tới phân biệt bay về phía bốn người tức khắc một mảnh kim quang đem năm người bao phủ ở bên nhau Chờ đến Kim Quang Tan đi, 4 vị hộ pháp chính thức nhâm mệnh thành công. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến 4 gã chủ vị âm linh, khen thưởng 40 vạn công đức giá trị. Đã lâu vô cùng dễ nghe thời không ấn thanh âm, đột nhiên vang lên. Ha, nhâm mệnh hộ pháp còn có loại chuyện tốt này. Nàng thật không ngại nhiều nhâm mệnh vài tên A. Bạch Vân Hinh thần thức lập tức xem xét âm linh bảng, nghiễm nhiên nhiều 4 gã âm linh, đúng là nàng 4 gã chủ vị hộ pháp. Không biết mặt khác chủ vị âm linh có thể hay không thu thập đến. Nghĩ đến hẳn là chính mình nhâm mệnh chủ vị âm linh, mới có thể thu thập đi. Bằng không, phổ hoa chùa nhiều như vậy chủ vị âm linh, có thể thu thập sớm đã thu thập. Hắc hắc, lại nhiều mấy cái ơn ký, cảm giác đồng đồng đát. Bạch Vân Hinh thuận tay đem bốn người âm linh ấn quyền hạn mở ra, trực tiếp giao cho giờ tí không ấn công năng, kia quan hệ hoàn toàn trói định ở bên nhau. Kỳ quái, ứng kiếp lưu vai chính Âu Dương Tranh, như thế nào phải không đến giờ tí không ấn đâu. Bạch Vân Hinh trong lòng thực nghi hoặc, nghĩ thầm. Chờ về sau gặp gỡ Âu Dương Tranh, thử lại một lần đi. Bạch Vân Hinh đem Tứ Hộ Pháp nhâm mệnh tin tức trực tiếp truyền đạt cấp Tam Dương hai giới. Đến tận đây, Đông La Sơn Thần Miếu Tứ Đại Hộ Pháp chính thức chủ vị. Vì tỏ vẻ đối cấp dưới quan tâm cùng yêu quý, lễ gặp mặt là không tránh được. Tạ chủ thượng, Tứ Hộ Pháp cung kính mà hành lễ nói lời cảm tạ. Bạch Vân Hinh hơi hơi mỉm cười, tượng trưng tính mà phát biểu một chút thượng quan cố gắng lời nói. Đại gia về sau cùng nhau cộng sự, cùng nhau nỗ lực tu luyện. Khác lời nói ta cũng không nói nhiều, có một chút các ngươi cần thiết phải nhớ đến, tu luyện âm linh không thể sửa tu mặt khác hệ thống. Nếu không, cuối cùng là vô pháp vượt qua thiên kiếp phi thăng. Là, Cẩn Tuân Chủ Thượng dạy bảo, Bạch Vân Hinh cuối cùng lấy ra cẩm tú sơn hà đồ. Chúng ta đông la sơn thần miếu sắc thật có điểm tiểu, bất quá, có cẩm tú sơn hà đồ, các ngươi có thể tùy thời đi vào tu luyện. Nơi này đối âm linh tới nói, là tốt nhất tu luyện phương thức, 31 lang hẳn là tương đối hiểu biết đi. Bốn người trong mắt tức khắc lấp lánh sáng lên, đặc biệt là mục 31 lang. Tuy nói Cẩm Tú Sơn Hà Đồ là nhạc Tây Mục Thị Trấn Tộc Chi Bảo, mục 31 lang lại trước nay không có đi vào tu luyện quá. Không tưởng Cẩm Tú Sơn Hà Đồ tặng người lúc sau, hắn lại có loại này cơ hội. Cho nên, hắn trong lòng cảm khái rất nhiều. Hảo, hôm nay là các ngươi chủ vị âm linh hộ Pháp ngày đầu tiên, chứ không vội mà tu luyện. Đi, chúng ta đi kinh thành lớn nhất túy tiên lâu ăn một đốn đi. Là ta hoang nên đại gia nhập bọn chúc Mừng Yến. Bốn người vừa nghe đi túy tiên lâu, đều hưng phấn không thôi. Bạch Vân Hinh không có xương tay đồ làm bếp, cũng không mua nguyên liệu nấu ăn, liền không tự mình xuống bếp. Ta cũng đi. Ly thập công chúa lỗ hai đặc biệt nhanh nhẹ có ăn như thế nào có thể thiếu nàng đâu. Hành, cùng đi. Bạch Vân Hinh đặc dụng cảm mà vung tay lên. Như vậy đi, ta cũng không ăn không trả tiền của các ngươi Nào, đây là ta cho các ngươi lễ gặp mặt, ta là tiểu huynh hảo bằng hưu Nga. Các ngươi về sau muốn nghe lời nói. Ly thập công chúa phân biệt cấp tứ hộ pháp mỗi người một kiện pháp khí, tính làm lễ gặp mặt. Cảm tạ thập công chúa. Bốn người ở Bạch Vân huynh ý bảo hạ, nhận lấy lễ vật. Bạch Vân huynh tế khởi phi hành pháp khí, mang theo bốn người cùng Ly thập công chúa hướng hoàng thành bay đi. Túy Tiên lâu là kinh thành lớn nhất một nhà tiểu lầu, linh thực cùng linh tiểu chủng loại nhất đầy đủ hết. Nó nhương quát đại ân quốc các nơi mỹ thực, còn có mặt khác quốc gia đặc sắc căn vặt. Mọi người xem tràn đầy một bàn linh thực, mười ngón đại đạo no ăn uống đủ lúc sau, bạch vân huynh đối bốn người nói: ta ở phủ hoa chùa có động phủ, ở kinh thành sẽ ngây ngốc một thời gian. các người nếu là có người nhà yêu cầu ăn bài, tân có thể cùng ta nói. nàng ở điều tra những người này tư liệu khi đã lớn trí hiểu biết này mấy người gia đình chẳng uống. hàn văn có một vị đồng bào đệ đệ ngũ linh căn tư chất, trước mắt là luyện khí kỳ ba tầng người tu tiên. tỷ đệ hai mẹ để chết sớm, phụ thân thê thiếp không ít, nhi nữ cũng rất nhiều. chờ hàn văn đi đông la sơn khẳng định không thể tự mình chiếu cố thân đệ đệ. Cho nên, Bạch Vân Hinh cảm thấy, cấp dưới nếu có cái gì ý tưởng, nàng có thể hỗ trợ nhưng thật ra để ý cho bọn hắn an bài một chút. Bốn người đều là vẻ mặt cảm kích nói cảm ơn. Chủ thượng, ta muốn mang ta đệ đệ đi Đông La Sơn, ngài xem có thể chứ? Hàn văn vẻ mặt chờ mong hỏi. Cái này có thể có. Bạch Vân Hinh gật đầu cười nói, có thể, tuy nói Đông La Sơn thần miếu không lớn, bất quá, ơn Sơn có linh mạch địa phương khẳng định rất nhiều. Định cư hẳn là không có vấn đề. Thật sự không được, có thể đi gần nhất Ly Sơn tìm cái điểm định cư. Nghĩ đến, Ly Miêu nhóm cũng sẽ không quá keo kiệt. tiểu Hình, không phải có ban công Sơn Phường Thị sao? Chúng ta Ly Sơn cũng là có phân, có thể cho bọn họ người nhà, đi Phường Thị chủ đi. Ly Thập Công Chúa nói nhắc nhở Bạch Vân Hình. Đúng vậy, ban công Sơn Phường Thị vốn dĩ liền có linh mạch, hơn nữa đặc biệt phồn hoa, tu chân tài nguyên cũng thực phong phú. Nếu là lại lộng mấy gian cửa hàng gì đó làm sản nghiệp. Bọn họ người nhà có sinh hoạt nơi phát ra, có thể an cư định nghiệp, quá tuyệt vời. Đúng vậy, nhà các ngươi người nguyện ý nói, vậy định cư đến ban công Sơn Phường Thị đi. Nơi đó ly Ân Sơn gần nhất, tùy thời có thể vào núi rèn luyện. Hàn Văn kích động không thôi, nàng nhất không yên lòng chính là thân đệ đệ Hàn Lâm. Hàn Lâm chỉ là ngũ linh căn tư chất, không chiếm được gia tộc coi trọng. Không có nàng chiếu cố, muốn trúc cơ xa xa không hẹn. Cái này hảo Nàng có thể mang theo đệ đệ đi Đông La Sơn, gần đây chiếu cố. Mặt khác mấy người cũng là ý động không thôi. Ban công Sơn Phường Thị đâu, nhất tới gần ân Sơn Phường Thị. Này tu chân tài nguyên chẳng những nhiều, giá cả khẳng định so kinh thành muốn tiện nghi. Mục 31 lang còn hảo thuyết, hắn là nhạc Tây Mục Thị, lại chịu mục lao thái quân nhìn chúng. Người nhà của hắn đều là dòng chính, căn bản không cần hắn tới an bài. Võ Nguyệt Nhi là dòng bên, trong nhà chỉ có cha mẹ. Cha mẹ nàng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Cho nên, nàng cảm thấy làm cha mẹ đi ban công sơn phường thị định cư, là một kiện thực không tồi sự. Nam tinh liền càng thêm đơn giản. Hắn là cô nhi, từ nhỏ bị chấn nam hầu bổn ra thu lưu bồi dưỡng. Một người ăn no, cả nhà đều có thể no, không có vướng bận. Bất quá hắn có một vị tộc huynh, ngày thường đối hắn chiếu ứng rất nhiều. Vì biểu đạt cảm kích, đem chính mình được đến đại bộ phận linh thạch, đều đưa cho tộc huynh. chương 355 Sư Phụ Xuất Quan Bạch Vận Hinh dưới sự trợ giúp thuộc gan bài người nhà, tự nhiên có chính mình suy xét. 1357924 6810 g g g g g g g g g g giờ cấp dưới đã không có nỗi lo về sau, đại gia mới có thể toàn tâm toàn ý mà tu luyện cùng hảo hảo công tác. Nàng tưởng lấy chính mình danh nghĩa làm đầu tư, từ bọn họ người nhà tới kinh doanh, tính làm là Đông La Sơn thần miếu sản nghiệp. Mượn Đông La Sơn thần thăng quan vận thế, nghĩ đến sinh ý cũng sẽ không tồi. Bạch Vân Hinh không nghĩ tới chính là. Hàn Quốc công phủ sớm cấp Hàn Văn Hàn Lâm tỷ đệ an bài thỏa đáng. Hàn Văn cùng Hàn Lâm tuy là con vợ lẽ, lại là hàn thị dòng chính. Làm Kinh thành tứ đại gia tộc trí nhất, Hàn Quốc công phủ ở Ân Sơn tuyến đầu ban công sơn phường thị cũng có sản nghiệp. Bạch Vân huynh tuyển định Hàn Văn sau, Hàn Quốc công phủ cao tầng đã quyết định đem ban công sơn phường thị sản nghiệp phân chia đến nàng nơi một phòng, tịnh chỉ định từ Hàn Lâm quản lý. Võ Vân hầu phủ biết Hàn Quốc công phủ cách làm sao, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Đem Võ Nguyệt Nhi một phòng nạp vào đến dòng chính, cũng đem ban công sơn phường thị sản nghiệp, phân cho Võ Nguyệt Nhi cha mẹ. Bạch Vân Hinh được đến tin tức sau, hảo một trận vô ngữ. Được, nếu hai nhà đều có an bài. Còn an bài đến như vậy thỏa đáng, làm người chọn không ra bất luận cái gì tật xấu tới, vậy từ bọn họ đi lăn lộn đi. Ngắm lại cũng là, Hàn Văn cùng Võ Nguyệt Nhi vốn di chính là này hai cái thế gia đưa tới. Lại như thế nào sẽ bất an bài thỏa đáng đâu? Như vậy cũng hảo. Tứ đại hộ pháp có tứ đại gia tộc làm chỗ dựa. Bạch Vân Hinh bản thân thuộc về Ân gia một mạch, bối cảnh càng cường ngạnh. Nghĩ đến Ân Sơn bên trong những cái đó đại yêu nhóm muốn tìm việc, cũng đến ước lượng ước lượng. Chi chi, chi chi chi. Một con bạch sóc nhảy ra. Tiểu thử, ngươi nhưng tính nhớ rõ đã trở lại. Tiểu thử vừa đến Phổ Hoa chùa, đã bị sau núi thượng linh thú hấp dẫn. Có tiểu đồng bọn chơi đùa, vui đến quên cả trời đất. Còn có Bạch Ly 6, cùng Phổ Hoa chùa ở vài vị cao tăng uống lên uống trà. Nói chuyện tâm sự lúc sau. Nếu có hiểu được, bế con đi. Chi chi chi. Nó tưởng tiểu hình, cho nên mới trở về nhìn một cái, quá một hồi còn muốn tiếp tục đi tìm tiểu đồng bọn chơi đâu. Bạch Vân Huynh go go nó đầu nhỏ. Đi thôi đi thôi, chờ chúng ta trở lại Đông La Sơn, ngươi liền không đến như vậy thống khoái mà chơi. Kế tiếp nhật tử. Bạch Vân Huynh mang theo bốn vị hộ pháp, vẫn luôn ở Cẩm Tú Sơn Hà Đồ Trung Tu Luyện. Thằng đến Tịnh ngộ chân nhân xuất quan. Tình Ngộ Chân Nhân nước nụ trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, như xuân phong quất vào mặt. Hắn trường mi như liễu, một đôi sáng ngời thanh triệt đôi mắt, nhu hòa mà nhìn về phía Bạch Vân Hinh. "Sư phụ." Bạch Vân Hinh thực kích động, "Ai nha, rốt cuộc xuất quan. Đồ nhi, người đã đến rồi." Tình Ngộ Chân Nhân mãn nhãn mang cười, trong lòng cảm thán. Lúc trước hắn tâm huyết dâng trào mà đi Ân Sơn rèn luyện, đi ngang qua nho nhỏ Đông La Sơn Thần Miếu, lòng có sở động. Vì thế, chủ vị Đông La Sơn Thần Miếu âm linh Không lâu, hắn phát hiện một quả tiểu hồn thể ở Đông La Sơn Thần Miếu phụ cận đi dạo. Kia đúng là Bạch Vân Hinh đệ Nhị Nguyên Thần, vừa mới xuyên qua lại đây. Giờ phút này, nàng đều đã ngưng thể kỳ. Này tốc độ tu luyện, so với hắn cái này cái gọi là thiên tài, không chút nào kém cỏi. Phổ Hoa chùa sau điện chính điện trong vòng, Thái thượng trưởng lão hư dương đại sư, Chu Tri Tịnh không đại sư cùng Tịnh Ngộ chân nhân, cùng với hơn 30 vị chủ vị âm linh, tề tụ một đường. Đại gia thần sắc thực ngưng trọng, vẻ mặt túc ngủ. Bạch Vân Hinh hít sâu một hơi, cấp các vị trưởng bối cung kính mà hành lễ. Vạn bối nhân cơ duyên xảo hợp, may mắn tiến vào âm linh thủy tổ chín âm cung, thấy chín âm thượng tiên. Cái gì? Thượng tiên? Mọi người khiếp sợ đến trận mắt há hốc mồm. Chín âm chân nhân phi thăng tiên giới cũng liền 10 vạn năm đi. Từ chân tiên đến kim tiên, lại đến thiên tiên, sau đó đến thượng tiên, tốc độ tu luyện lại mau, cũng đến trăm vạn năm đi. Kế tiếp Bạch Vân Hinh nói, càng làm bọn hắn cả kinh Phật tâm loạn run. Âm linh thủy tổ khai sáng âm linh tu luyện hệ thống, công đức vô lượng, một phi thăng tức thành tiểu thiên tiên chi vị. Một phi thăng liền thành tiểu thiên tiên. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy. Khó trách đại gia sẽ Phật run sợ động. Âm linh thủy tổ truyền xuống hân thị, âm linh sửa tu mặt khác tu luyện hệ thống, cuối cùng là không thể vượt qua thiên kiếp, cũng chính là vô pháp phi thăng. Vô cùng áp lực không khí, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Ở đây âm linh nhóm, cơ bản đều đã đổi thành tu Phật. Tuy nói bọn họ còn ở âm linh chủ vị, bất quá, đây là vì tích góp công đức mới chủ vị âm linh, cũng không phải vì tu luyện âm linh. Các chủ vị âm linh sắc mặt hôi bại, vẻ mặt suy sút, ngấm lại cũng là thật đáng buồn. Bọn họ cực cực khổ khổ tu luyện mấy vạn năm, thật vất vả tu luyện đến hóa thần kỳ. Được chứ, cuối cùng đều không thể vượt qua thiên kiếp, kia còn tu cái giám. Ai, chuyển thế đi. Thư Dương Đại Sư than một tiếng, lại nói. Lấy phổ hoa chùa danh nghĩa. Hướng âm dương hai giới truyền đạt âm linh thủy tổ hân thị, đến nỗi đại gia lựa chọn như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta chuyển thế. Tình ngộ chân nhân liền mắt cũng chưa chớp, vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Bạch Vân Hình đã vui mừng lại có chút chua sót. Sư phụ thật không hổ là Phật Pháp ngộ tính cao thiên tài, tâm tư trong sáng. Cũng không phải sở hữu tu sĩ đều có thể phóng đến hạ. Cũng đều không phải là tu luyện liền đều có thể phi thăng, tu chân trên đường biến số thật sự quá nhiều. Lấy Bạch Vân Khẳng định rất nhiều người không nghĩ chuyển thế trùng tu. Tu luyện đến hóa thần kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới 5 vạn năm lâu, đã rất dài. Kỳ thật, tưởng từ hóa thần kỳ đạt tới độ kiếp kỳ. Còn không biết ra sao năm mã nguyệt đâu. Rất nhiều người đến tận đây cả đời, cũng vô pháp đạt tới cảnh giới cao nhất, đâu ra phi thằng kiếp vừa nói. Quả nhiên, đương âm linh thủy tổ hân thị, truyền khắp âm dương hai giới sau. Lựa chọn chuyển thế trùng tu còn không đến một nửa. Nhiều lá nguyên anh kỳ dưới tu sĩ. sư phụ. Ngươi trường nào thì chuyển thế. Trở lại động phủ, Bạch Vân Hinh hỏi tịnh ngộ chân nhân. Tịnh ngộ chân nhân đạm nhiên nói, bồi ngươi quá xong năm đi. Hảo A. Hoàng thất cuối năm có cung đình ngự yến, vừa lúc cùng sư phụ tới kiến thức một chút. Tịnh ngộ chân nhân cười nói, chờ ta chuyển thế sau, từ ngươi tới đón dẫn ta chuyển thế tu chân, tốt không? Đương nhiên, ta còn không yên tâm người khác đâu. Tiếp dẫn sư phụ chuyển thế tu chân là đạo nghĩa không thể chối từ sự. Về sau muốn nhiều hơn tích góp công đức cùng nghiệp lực. Có thể cho sư phụ truyền thế tu luyện càng thần tốc, Bạch Vân Hinh thầm nghị trong lòng. Giờ phút này, nàng không có nghĩ nhiều, đi vào một cái lầm khu. Nàng cho rằng sư phụ truyền thế còn tu luyện âm linh đâu, đến nỗi với nàng tìm sư chi lữ, tràn ngập càng nhiều là thú. Kim Thu 10 tháng, mỗi năm một lần đấu pháp đại hội sắp xảy ra. Kinh thành đấu pháp đại hội, có 3 cái cảnh giới cấp bậc, phân biệt là kết đăng kỳ, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ. Mỗi năm một tiểu bỉ, 3 năm một đại bỉ. Bất luận là thế gia Tiểu gia tộc hoặc là tán tu, đều nhưng ấn cảnh giới cấp bậc tham gia tỷ thí. Tiểu bỉ thí mỗi cái cấp bậc tiền mười danh, có thể được đến cuối năm cung đình ngự yến danh lệnh, cũng có thể đi vào hoàng gia cấm vệ quân trung nhậm chức, hưởng thụ hoàng thất cung phụng tiền tiêu hàng tháng. Này đối thế gia tới nói không tính cái gì, nhưng đối tiểu gia tộc cùng tán tu, chính là một cái cực đại cơ duyên. Mỗi 3 năm một lần đại bỉ thí, là mỗi năm tiểu bỉ tiền 30 người trúng cử giả. Đại bỉ thí quyết ra tiền mười danh tu sĩ, tất nhớ nhập bảng đơn. Bảng đơn chia làm ba cái. Kết đan kỳ cấp bậc xưng là thực lực bảng. Trúc cơ kỳ cấp bậc tiêu tinh anh bảng. Luyện khí kỳ cấp bậc tắc vì tân tú bảng. Trên bảng có tên giả, không chỉ có có rất nhiều khen thưởng, càng là hoàng thất cùng các thế gia mời chào đối tượng, nhưng trực tiếp trở thành các thế gia dòng chính đệ tử, hưởng thụ dòng chính đãi ngộ. Này đối tiểu gia tộc cùng tán tu tới nói, không thể nghi ngờ là cá chép vượt long môn, một bước vinh hoa cơ hội. Chương 356 Tam đường hội thẩm. Bạch Vân Hinh cùng Ly Thập Công chúa đối đấu Pháp Đại Hội, đều tỏ vẻ ra nồng hậu hứng thú. Một ba năm bảy chín hai bốn sáu nghìn tám trăm mười g g g g g g g g g g Đấu pháp không những có thể tăng trưởng kiến thức, tham dự trong đó còn có thể chắc ra bản thân thực lực trình độ, kinh thành hoạt động thật sự thực phong phú. Có phẩm tra sẽ, có đấu bảo sẽ cùng đấu pháp đại hội. Càng có lớn nhỏ chút sẽ, cuối năm còn có cung đình ngự yến. còn có quy mô nhỏ tụ hội, cái gì ngắm hoa hiến làm, thi Vân sẽ làm từ từ. Đùn, đùn không dứt, chết không được. tượng triệu tú lệ chi lưu quý tộc tiểu thư công tử ca nhóm đều luyến tiếp rời đi kinh thành. Bạch Vân Huyên rất là cảm khái, nàng cùng sư phụ tịnh nội chân nhân thương nghị, quyết định báo danh tham gia đấu pháp đại hội, cũng làm bốn gã hộ pháp tới kiến thức một chút. Không nhất định phải bắt được tiền mời danh, chỉ nhìn xem chính mình hiện tại rốt cuộc là ở vào cái gì tiêu chuẩn. Lại nói, đấu pháp cũng là một loại rèn luyện, chỗ tốt nhiều hơn. Ta đây cũng muốn báo danh, tốt như vậy chơi sự. Như thế nào có thể không đi? Ly thập công chúa là nhất định phải đi chơi, Bạch Vân Hinh sớm đã nghi đến. Vậy ngươi mấy ngày nay liền bế quan đi. Bạch Vân Hinh tế ra cẩm tú sơn hà đồ. Kỳ thật, thế nhân chỉ biết cẩm tú sơn hà đồ là tu luyện thần thức pháp khí, lại không biết nó còn có thể công kích vây địch. Nha, cái này ta cũng có thể đi vào tu luyện. Ly thập công chúa vẻ mặt kinh ngạc, nàng cho rằng tế luyện sau, người khác liền vào không được đâu. Đương nhiên rồi, sư phụ. Ngươi muốn hay không cũng đi vào chơi một chút. Bạch Vân Hinh cảm thấy, sư phụ muốn chuyển thế, nhiều hơn ngưng luyện hồn thức rất có chỗ tốt. Tình ngộ chân nhân trước mắt sáng ngời, gật đầu nói. Cẩm tú sơn hà đồ, không tuổi, ta cũng đi vào tu luyện một phen. Ở đấu pháp đại hội bắt đầu phía trước, thầy cho mấy người đều chuẩn bị ở cẩm tú sơn hà đồ bên trong, bế quan tu luyện. Chỉ là, bế quan phía trước, thư dương đại sư đột nhiên tới tìm Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh bị đưa tới Kim Ân Sơn sau núi là một cái thực gần nấp đậu phủ. Như vậy thần bí, sư tổ hắn lao nhân ra đang làm cái quỷ gì? Tiến mất thất, nàng thế nhưng nhìn thấy vài người. Từ những người này trên người phát ra khí thế, hẳn là cùng hư dương đại sư giống nhau, đều là độ kiếp kỷ. Đây là muốn làm sao? Bạch Vân huynh thực kinh ngạc, tam đường hội thẩm sao? Tiểu huynh lại đây gặp một lần này vài vị lao tiền bối. Hư dương đại sư vẻ mặt hòa ái, phân biệt cho nàng nhất nhất giới thiệu. Nguyên lai like. Này vài vị là hoàng thất cùng mấy đại gia tộc lao tổ tông, đều là độ kiếp kỳ lao tiền bối. Bọn họ chính là đại ân quốc tư lịch tối cao, tu vi sâu nhất lao điểu. Bạch Vân Hinh giật mình, có chút dư vị lại đây. Bọn họ hẳn là vì phi thăng thông đạo mà đến. Quả nhiên, hư dương đại sư đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiểu hình, ngươi nhìn thấy chín âm thượng tiên khi, nhưng có nghe hắn nói khởi quá phi thăng thông đạo việc? Có. Bạch Vân Hinh cảm thấy, theo chân bọn họ trước thấu cái đế cũng không có gì. Thiên giới sự, trước mắt còn không phải nói thời điểm. Chín âm thượng tiên sau khi phi thăng, phi thăng thông đạo tự động đóng cửa. Chờ nơi này lại ra một người phi thăng thiên tiên, hết thể vấn đề đều có thể giải quyết, bao gồm phi thăng thông đạo. Về thiên tiên nhiệm vụ, cũng như thế nào khai thông phi thăng thông đạo. Bạch Vân Hình nói được ba phải cái nào cũng được, bất tận tỉ mỉ sắc thực. Nói dối khẳng định là không được, trước mặt đều là tu sĩ cấp cao, đành phải hàm hồ mang quá. T. Vài vị âm minh giới tu vi tối cao lão gia hỏa đều không cấm chịu một hơi, bọn họ hoảng sợ mà nhìn nhau hai mắt, vẻ mặt buồn khổ. Lại phi thăng một vị thiên tiên, cho rằng thiên tiên là cải trắng đâu? Đi nơi nào tìm chín âm thượng tiên như vậy, có thể khai sáng ra âm linh tu luyện hệ thống công đức vô lượng giả. Có vài vị lão tiền bối ánh mắt đột nhiên nhắm vào bạch vân hình, một người nho nhỏ âm linh, minh vương muốn thân phong nàng, cũng đem ân sơn làm nàng đất phong. Minh vương cái kia lão gia hỏa hay không đã biết cái gì? Bạch Vân Hinh bị mấy cái lao nhân nhìn chằm chằm, toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Tiểu Hinh, không phải sợ, có cái gì tưởng nói cứ việc nói. Hư Dương Đại Sư ôn hòa địa đạo. Các vị tiên bối, ách, kỳ thật, ta tưởng nói chính là ứng kiếp giả sự. Trước làm Âu Dương Tranh chia sẻ một ít lực chú ý, đạo hưu còn không phải là dùng để hố sao. Nhưng mà, nàng lại đã quên, chỉ có vai chính hố người, không ai có thể hố vai chính. Ứng kiếp giả. Lão hủ nhớ rõ, chín âm thượng tiên đã từng chính là ứng kiếp giả. Đúng vậy. Không sai. Đông La Sơn Thần, ngươi là ứng kiếp giả. Bạch Vân Huynh vội vàng lắc đầu phủ nhận, không phải. Ứng kiếp giả có khác một thân. Ngươi cũng biết là ai. Bạch Vân Huynh chấp chớp mắt, Âu Dương Tranh, hắn đã qua thương Long sơn. Hắc hắc, Âu Dương Đồng Học, thật là ngượng ngùng. Ngươi là ứng kiếp giả, ngươi muốn gánh vác trách nhiệm đâu. Bạch Vân Huynh thực vô lương mà tưởng. Đến nỗi Âu Dương Tranh có thể hay không áp lực quá lớn. Nói giỡn, hắn là ứng kiếp giả vai chính, có đại khí vận, liền ở phía trước mở đường đi. Dựa, ta nói thương long trên núi những cái đó lao ra hỏa, như thế nào thừa được khí đâu, nguyên lai ứng kiếp giả bị bọn họ lừa đi rồi. Cũng không phải là sao, quay đầu lại tìm bọn họ uống trà đi. Khu khu, ta nói các ngươi đừng dọa đến tiểu bằng hữu. Chúng ta nơi này cũng không kém thương long sơn cái gì. Hàn ra lão tổ tông đặc có thâm ý mà liếc liếc mắt một cái Bạch Vân Hinh, Bạch Vân Hinh không cấm miệng môi, nàng liền biết này đó lao ra hỏa không hảo tống cổ, hảo hảo, đừng dọa đến ta bảo bối đồ tôn. Tiểu Hinh, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi đi về trước tu luyện đi. Bạch Vân Hinh nghe được hư Dương đại sư nói, như được đại xá, vội vàng trốn thoát. Những cái đó lao ra hỏa, cười đến vẻ mặt nếp gấp, thật là khó coi đến muốn chết, vẫn là chạy nhanh trở về tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày tấn giai. Phi Thăng Thiên Tiên cũng không phải là đùa giỡn. Nàng ít nhất đến tu luyện đến độ kết kỳ. Bạch Vân Hinh trở lại động phủ, tiến vào Cẩm Tú Sơn Hà Đồ Trung Bế Quan, thẳng đến đấu pháp đại hội triệu khai. Đấu pháp đại hội ở kinh thành Bắc Thành, lớn nhất võ đấu trường chúng cử hành. Đại hội ấn cấp bậc chia làm 3 cái hội trường. Tự nhiên là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ tam đại võ đấu trường. Bạch Vân Hinh cùng Ly thập công chúa tham gia, là trúc cơ kỳ cấp bậc tỉ thí. Mục, Hàn, Võ, Nam bốn vị hộ pháp đều tham gia luyện khí kỳ đấu pháp tỷ thí. Giờ này khắc này, toàn bộ kinh thành đều náo nhiệt phi phàm. Không chỉ có là kinh thành các lớn nhỏ thế gia, còn có từ các nơi tới rồi các lớn nhỏ môn phái, tệ tụ kinh thành. Đại gia vì cuối năm ngự yến danh nghịch, càng vì 3 năm một lần bảng xếp hạng. Chúng tu nhóm sát quyền ma trưởng, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Kinh thành lớn nhất võ đấu trường, đệ nhị hội trường tổng cộng có 100 lôi đài, chỉ cần bảo vệ cho 10 cái buổi diễn, có thể thăng cấp. Ở thứ 50 năm cái trên lôi đài Bạch Vân Hình đã thắng được 6 chàng. Thứ bảy trong sân tới chính là một vị trẻ tuổi nam tu. Di, này một vị thế nhưng cũng là âm linh tu luyện giả. Bạch Vân Hình có chút tiểu kích động, rốt cuộc có thể cùng âm linh tu luyện giả vừa thấy cao thấp. Phía trước 6 chàng, đi lên chọn Lôi Tu Sĩ. Ở nàng âm linh ấn quyết phòng thủ dưới, không người nhưng phá. Tiểu thần ngàn khê phủ Vân ẩn tự hộ pháp âm linh lâm thế vũ, gặp qua đạo hữu. Tiểu thần La Minh quận Bạch Thạch phủ tiểu cương huyện Đông La Sơn thần Bạch Vân Hình, có lễ. Hai bên cho nhau báo tên húy, sau đó, cảnh giác mà nhìn đối phương. Kim quang ấn quyết thức thứ nhất. Bạch Vân Huynh giành trước công đi lên. Kim quang chiếu khắp. Lâm Thế Vũ âm linh ấn kịp thời mà bảo vệ toàn thân. Chương 356 Tam đường hội thẩm. Bạch Vân Huynh cùng Ly thập công chúa đối đấu pháp đại hội, đều tỏ vẻ ra nồng hậu hứng thú. 1357924, 6810gggggggg. Đấu pháp không những có thể tăng trưởng kiến thức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 Đệ nhị hội trường 55 hào trên lôi đài, tức khắc kim quang bắn ra bốn phía. 1357924, 6810g g g g g g g g g giờ. Hai gã âm linh đều sử dụng âm linh ấn pháp quyết, lập tức hấp dẫn quần chúng nhóm trong mắt. Hai vị này công pháp cùng công kích phương thức có cùng nguồn gốc, tu vi lại tương đương, chỉ sử dụng kim quang ấn quyết, thế lực ngang nhau. Nhưng ai cũng không làm gì được ai. Phật sướng hoa sen chú. Lâm Thế Vũ đầu tiên thay đổi công kích pháp môn, khẩu sướng hoa sen sử dụng Phật pháp tâm công. Bạch Vân Hinh toàn thân linh lực một ngưng, nàng sở đeo chọn bộ đồ trang sức pháp khí, quang mang đại thịnh, bảo vệ toàn thân. Lại dùng ra kim quang chiếu khắp, mở ra nhiều tầng phòng ngự. Dựa, Lâm Thế Vũ người này sửa tu Phật. Bạch Vân Hinh trong lòng hiện lên một tia đáng tiếc ý niệm, vừa rồi hai người sử dụng kim quang ấn quyết giằng co, thế lực ngang nhau, có thể thấy được Lâm Thế Vũ đối âm linh công pháp tạo nghệ thâm hậu. Đáng tiếc a, lại một cái vào nhầm lạc lối ra hỏa khó trách âm linh ngưng thể sau sẽ sửa tu Phật pháp Phật gia công kích thủ đoạn sát thật lợi hại a nếu tiêu lý như ma kha giả diệp yêu lâu tần úc giả diệp phản âm giống như không chỗ không ở linh khí thẳng đánh bạch vân Hinh Thứ hải hoàn toàn xem nhẹ các loại phòng ngự không tốt bạch vân Hinh không dự đoán được phản âm công kích uy lực lớn như vậy âm dương chuyển luân một trận không gian giao động qua đi vài sợi âm phong đột ngột mà từ không gian cái khẽ trùng thẩm thấu mà đến lát sau xuất hiện một cái âm trầm khủng bố Hắc cử ưu cửa động. Quỷ môn quan. Dựa, đấu pháp tỉ thí cũng có thể khai quỷ môn quan, này không công bằng A. Đúng vậy, ai có thể vây khốn âm linh A, đây là lối tắt, ta muốn đi tố giác. Hắc ồn nào cái gì, các ngươi có bản lĩnh trước đem không gian giam cầm A. Chính là, người xem lâm thế vũ cũng khai quỷ môn quan. Wow, hai cái quỷ môn quan A, bọn họ đây là muốn đi âm phủ so đấu. Ai biết được, thật là xuất sắc. Ta lần trước cũng gặp qua, thẳng đến một người ra quỷ môn quan. Một người khác khả năng trực tiếp đi đầu thai. Quan khán trên đài các tu sĩ, nghị luận sôi nổi. Không đợi bọn họ nghị luận xong, chỉ thấy Bạch Vân Hinh có chút hổ bãi mà, lao ra quỷ môn quan, trực tiếp đem không gian cái khe cấp đóng lại. Đồng thời, nàng bên cạnh hiện ra lâm thế vũ quỷ môn quan. Còn có kia nhiễu nhân thần thức phản âm. Cẩm tú sơn hà đổ. Bạch Vân Hinh không thể không tế ra cẩm tú sơn hà đổ. Tức khắc một mảnh to lớn núi sông cảnh sát xuất hiện ở lôi đài phía trên. Bạch Vân Hinh thân hình hưu mà biến mất không thấy. Lâm Thế Vũ miệng niệm phản âm không ngừng. Thế âm linh ấn tìm kiếm đối thủ thân ảnh. Đáng tiếc, trước mắt chỉ có núi sông chi cảnh, lại tìm không thấy Bạch Vân Hinh thân hình. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, nhất hoa nhất thế giới, một cây một không gian, như thế to lớn núi sông tranh cảnh, tới nơi nào để tìm? Quỷ môn quan, khai. Lâm Thế Vũ ý tưởng rất tốt đẹp, tưởng đem Cẩm Tú Sơn Hà Đồ trực tiếp ném vào âm phủ. Hắn chỉ cần bảo vệ cho trung quanh không gian. Không cho Bạch Vân Hinh trở về, kiên trì chén trà nhỏ công phu, hắn liền tính thắng. Đột nhiên, chung quanh cảnh sắc đột ngột mà biến đổi. Một cái con sông trào dâng mà ra, đem chung quanh biến thành đại dương mênh ngông. Không tốt. Lâm Thế Vũ sắc mặt biến đổi, muốn trốn vào quỷ môn quan. Đáng tiếc, lại chậm một bước, liền toàn bộ quỷ môn quan đều bị hải dương bao phủ. Bạch Vân Hinh có chút ảo não mà xuất hiện ở trên lôi đài, thu hồi cẩm tú sơn hà đồ. Ai? Nàng còn tưởng đem Cẩm Tú Sơn Hà Đồ làm đòn sát thủ đâu? Cái này, trước tiên bại lộ. Đó là cái gì thủ đoạn? Dường như mới ra thế nhạc Tây Mục ra chấn tộc chi bảo, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Dựa, lợi hại như vậy Pháp bảo A. Trên khán đài các tu sĩ lúc này mới hiểu được, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ trở thành gần nhất một đoạn thời gian, nhất nói chuyện say xưa đứng đầu Pháp khí trí nhất. Kế tiếp tâm tràng, Bạch Vân Hinh đều bảo vệ cho. Có lẽ là khiếp sợ quỷ môn quan cùng Cẩm Tú Sơn Hà Đổ lực. Vì làm Bạch Vân Hình cái này khó làm âm linh sớm một chút thăng cấp để đẳng ra lôi đài. Kia ba cái đi lên chọn lôi trúc cơ tu sĩ, hoàn toàn chính là phá hôi. Tiểu Hình, Tiểu Hình, ra thăng cấp, ngươi thăng cấp hừm. Ly thập công chúa tìm được Bạch Vân Hình, vẻ mặt hưng phấn. Nàng nơi chính là 38 hào lôi đài, lại nói tiếp thực lực của nàng là trung đẳng thiên thượng, đều không phải là là cao đoạn. Nhưng nàng là ai a? Nàng là nhỏ nhất gà bụng, có thủ tất báo Ly yêu. Mới vừa vừa lên lôi đài. Li thập công chúa ngẩng đầu kiêu ngạo mà kêu lên: Nếu ai làm ta thủ không được lôi đài, ai chính là cùng ta ly sơn làm đối. Tức khắc trên khán đài chúng tu nhóm vẻ mặt xúc động, phẫn nộ cùng bất mãn. Đại gia ồ nào, muốn cho bình phán nhóm cấp cái cách nói? Trúc cơ cấp bậc hội trường, kia bình phán tự nhiên đều là kết đăng kỳ. Bọn họ ở cao cao bình phán trên đài, nhìn nhau vài lần, đều bảo chỉ chờ mặc. Khán giả tự nhiên không phục. Này cũng quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì. Ai nếu không phục, liền đứng ra. Ly thập công chúa vẻ mặt ngạo kiểu mà kêu gạo. Nhưng là, mặc cho ai cũng không có cái kia lá gan làm cái này chim đầu đàn. Cuối cùng, bình phán chi nhất thanh thanh giọng nói, chọn lôi bắt đầu, các ngươi ai không phục tiện tay phía dưới thấy thật trưng đi. Ly thập công chúa chỉ là nói đến tương đối kiêu ngạo mà thôi. Nàng lại không có trái với tỉ thí quy tắc, bình phán nhóm là sẽ không nói thêm cái gì. Kỳ thật, bọn họ cũng sợ bị Ly miêu nhóm ghi hận. Những cái đó không phục tu sĩ, sát thật đi lên chọn lôi. Cũng không có lưu thủ, nhưng ly thập công chúa thực lực, cũng không phải bài trí. Trên tay nàng pháp khí ùn ùn không dứt, còn đều là thượng phẩm pháp khí. Phần lớn là ly vương tự mình luyện chế mà thành, đem chọn lôi giả tất cả đều đánh bại. Những cái đó thực lực so cường tu sĩ, hoặc là không nghĩ đắc tội ly mười, hoặc là đã bảo vệ cho lôi đài. Vì thế, ly thập công chúa cứ như vậy thăng cấp. Tuy nói nàng nói hổ nói tả thực kiêu ngạo, lại cũng hoàn toàn tuân thủ tỉ thí quy tắc. Ha ha, ta cũng thăng cấp. Bạch Vân Huynh nghe song ly thập công chúa thủ lôi quá trình, thực vô ngữ. Ly mười sách lược không tồi, trước đem một bộ phận người chấn trụ, đi lên người ít nhất đến trong lòng ước lượng ước lượng. Hai người tay nắm tay, bắt đầu tìm kiếm tương đối có ý tứ lôi đài. Quan khán kế tiếp tỉ thí. Chờ 200 danh tu sĩ thủ lôi thăng cấp sau, vòng thứ nhất tỉ thí mới tính kết thúc. Tiếp theo là rút thăm, hai hai quyết đấu, quyết ra 100 danh tu sĩ. Lại mỗi người 10 chàng tích phân vì thứ tự tỉ thí, quyết ra tối cao 10 tên tham dự mỗi 3 năm một lần đại bỉ, cuối cùng xếp hạng. Bạch Vân Hinh tích phân xếp hạng thứ 33 gã. Ly thập công chúa là thứ 42 danh. Có thể thấy được, tu chân giới có thực lực tu sĩ khá nhiều, ngọa hổ tàng long. Bạch Vân Hinh quá trình tấn cấp, tao nộ quá tiền 10 danh 2 gã cao thủ. Trong đó một người vẫn là Phật đạo đồng tu, Phật pháp cùng đạo thuật kết hợp công kích, thế nhưng mấy tức thời gian liền đem nàng đánh bại. Cái quỷ gì môn quan gì, căn bản không kịp mở ra. Lần thứ hai gặp được cao thủ khi Bạch Vân Hinh sớm có chuẩn bị. Quỷ môn quan sắc thật đã mở ra, nàng sắc cũng có thể trốn vào quỷ môn quan. Nhưng đối phương thế nhưng là một vị trận pháp đại sư, đem toàn bộ lôi đài đều răng cẩm, Chờ Bạch Vân Hinh từ quỷ môn quan ra tới khi. Sớm bị bài xích ở lôi đài ở ngoài, phá trận không thể, khóc không ra nước mắt ta. Ly thập công chúa cùng tứ đại hộ pháp tao ngộ, cũng đều không sai biệt lắm. Tóm lại, thực lực của bọn họ chỉ có thể xem như trung đẳng trở lên, cùng tiền 10 danh cao thủ kém khá xa. Ta muốn bê quan đi, cuối năm cung đình ngự yến lại xuất quan. Ly thập công chúa cắn răng thể, thật sự là bị kích thích tới rồi. ân ta cũng là Bạch Vân Hinh cũng thẩm hạ quyết tâm, hiện tại tu vi quá thấp, thực lực phế vật. Ở kinh thành loại này ngọa hổ tàng long địa giới, căn bản không đủ xem. chương 358 Đại Pháp Sự Bạch Vân Hinh trở lại phổ hoa chùa. 1357924, 6810 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Nàng chuẩn bị tiếp tục đi cẩm tú sơn hà đổ trung bế quan tu luyện đông la sơn thần nên diện đi tới nữ tu sĩ có chút quen mắt bạch vân huynh cẩn thận nhìn lên nguyên lai like là triệu tú lệ nàng cung vị này triệu đại tiểu thư dường như không quá thủ triệu tiểu thư có việc triệu tú lệ đầu đội màu thủy lam đồ trang sức lam vượng dương cánh cái châm cài đầu lam tinh khuyên hai loáng loáng đến hỏa người mắt còn thân xuyên thiên lam sắc pháp y lì eo hệ phấn màu lam đai lưng. Vừa thấy chính là tỉ mỉ trang điểm quá Cũng không biết là cái gì mục đích Triệu Tú Lệ cười nói Võ Vân Hầu Phủ tam phòng cửu tiểu thư Chuẩn bị làm một cái ngắm hoa hiến Tưởng thỉnh Võ Nguyệt Nhi tiểu thư cùng đồng la sơn thần quang lâm Ta vừa lúc tới phổ hoa chùa dân hương Đem thiệp mời mang đến Thỉnh xem qua Bạch Vân Hinh tiếp nhận thiệp mời xem xét liếc mắt một cái xác thật là Võ Vân Hầu Phủ Đáng tiếc Nàng muốn bế quan Không nghĩ đi Võ Nguyệt Nhi đang bế quan Hẳn là đi không được mà ta cũng đang muốn bế quan đâu, đa tạ. Triệu tú lệ vẻ mặt đáng tiếc, kia chỉ có thể lần sau lại thỉnh các ngươi. đúng rồi, thịnh ngộ đại sư xuất quan đi. Bạch vân huynh kinh ngạc liếc nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ sư phụ cùng vị này Triệu đại tiểu thư rất quen thuộc sao? nga, hắn lại bế quan. Triệu tú lệ trên mặt hiện lên vài phần hối hận chi sắc, miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, kia thật là đáng tiếc. ngươi tìm ta sư phụ có việc. Bạch vân huynh chớp chớp mắt hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là hỏi một câu. Triệu Tú Lệ vội vàng lắc đầu, vẻ mặt chán nản cáo từ đi rồi. Bạch Vân Huynh kỳ quái mà nhìn Triệu Tú Lệ rời đi. Trong lòng có chút nghi hoặc, sư phụ cùng Triệu Tú Lệ có quan hệ sao, quay đầu lại hỏi một chút sư phụ đi. Đồ nhi. Đồng nhiên, tịnh ngộ chân nhân xuất hiện ở Bạch Vân Huynh trước mặt. Sư phụ. Như vậy xảo. gia nhân vừa mới rời đi đâu. Sư phụ, vừa rồi Triệu Tú Lệ còn hỏi khởi ngươi tới. Tịnh ngộ chân nhân vẻ mặt chờ đợi nàng nói tiếp ý tứ. Kia vân đạm phong khinh trên mặt có vẻ đặc biệt thuần khiết cùng vô tội. Ngài nhận thức triệu tú lệ đi. Bạch vân hình có chút khó hiểu, sư phụ đây là cái gì biểu tình? Không quen biết. Tịnh ngộ chân nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, xác định mà nói. A, thiệt hay giả? Trung tín ba phủ đích trưởng nữ triệu tú lệ, ân ngọc nghiên công chúa chất nữ, thật sự không quen biết. Kia triệu tú lệ vì sao sẽ hỏi ngươi? Làm ngươi cảm giác hai ngươi giống như rất quen thuộc dường như. Không quen biết, không ấn tượng. Tịnh ngộ chân nhân khẳng định mà nói. Ách, xem ra là triệu tú lệ nhận thức sư phụ, sư phụ không quen biết nàng. Nguyên lai là tiểu cô nương ái mộ đại soái ca đâu, có thể lý giải. Vi sư cùng bọn họ không giao tình. Tịnh ngộ chân nhân còn bổ sung một câu. Bạch Vân Hinh minh bạch. Hắn là Phật Pháp nộ tính cực cao thiên tài, ngày thường trừ bỏ tu luyện, chính là nghiên cứu Phật Pháp, rất ít cùng trong kinh thành quý nhân giao tiếp. Sau đó không lâu, hắn liền phải chuyển thế đầu thai đi. Cùng này đó quý nhân, càng không cần phải nói gì giao tình. thực hảo, thiếu giao tiếp thiếu kết một ít nhân quả, đối chuyển thế là hữu ích. Bạch Vân Hinh đem đấu pháp đại hội tình huống, đại khái hội báo một chút, nói lên chính mình sắp bế quan tính toán. Không nội, ta vừa lấy được ngươi chủ trì sư bá chuyên âm, có một hồi sự, lần này ta mang ngươi tới kiến thức một chút. Sự, Bạch Vân Hinh nghi hoặc mà nhìn sư phụ, không phải thực minh bạch. tinh nội chân nhân mang theo Bạch Vân Hinh về phía trước điện đi đến, một bên cho nàng giải thích. Cái gọi là pháp sự. Nói đến, cùng thế tục giới cấp vong linh siêu độ pháp sự không sai biệt lắm. Bất quá, nơi này là cấp người tu chân hồn phách siêu độ. Người tu chân chi gian thường xuyên sẽ phát sinh tranh đấu, Bạch Vân Hinh tới kinh thành trên đường, còn gặp được hai cái môn phái sống mái với nhau. Bọn họ sau khi chết âm hồn, thật lâu đều sẽ không biến mất. Này đó âm hồn thông thường mang theo sâu đậm đoán nghiệp, so phàm nhân hồn phách nghiệp nghiệt càng trọng. Nếu không tức thời làm cho bọn họ đi âm phủ đầu thai, Thực dễ dàng bị tà tu thu, tế luyện thành âm độc pháp khí, vĩnh không được siêu sinh. Kỳ thật, như vậy âm hồn cho dù đi âm phủ, hóa nghiệt quá nặng, chuyển thế đầu thai cũng không dễ dàng. Chúng nó không phải bị quan tiến âm minh quỷ ngục tiêu nghiệt, chính là tu luyện thành sát quỷ. Nếu mất đi hồn thức, tắc biến thành quỷ tu thao túng con rối. Rất nhiều tu chân gia tộc, ở tộc nhân ngã xuống sau, sẽ tìm tu Phật giả làm một hồi pháp sự, tận lực trừ bỏ hoán nghiệt, để có thể làm chúng nó một lần nữa đầu thai. Về lần này sự Không phải nào đó tu chân gia tộc tộc nhân Nga xuống, mà là Ly Ân đều không xa Càn An quận, phát sinh cùng nhau sống mái với nhau. Nghe nói, ở Càn An quận phát hiện một cái cỡ trung linh thạch mạch khoáng, dẫn tới ngũ phương thế lực tranh chấp. Có thể nghĩ, tử thương vô số kể, bằng không cũng sẽ không kinh động phổ hoa chùa như vậy đại chùa triển. Kia bọn họ tranh xong rồi sao? Bạch Vân Hinh hỏi. Tịnh nội chân nhân gật đầu, Ân. Thương vong quá mười mấy vạn, Ở không có ma kiếp tu chân giới. Như vậy thương vong coi như thực thảm trọng. Bạch Vân Hinh tới kinh thành khi, gặp gỡ hai cái môn phái sống mái với nhau, thương vong cũng liền hơn trăm người. Nàng giúp đỡ mở ra quỷ môn quan, được đến rất nhiều công đức cùng nhiệm lực. Lúc này có thể giúp mười mấy vạn người siêu độ, công đức khẳng định rất nhiều đâu. Bạch Vân Hinh thực chờ mong, bọn họ cuối cùng là ai doanh. Tình ngộ chân nhân hơi hơi dừng một chút, khỏe miệng rơ lên, cuối cùng là triều đình ra mặt, từ tam gia thế lực cộng đồng khai thác. Cuối cùng đến ích chính là hoàng thất ân ra đi. Bạch Vân Hinh trong lòng chửi thầm, kia mấy cái thế lực, đặc biệt là thua trận mấy phương, khẳng định sẽ thực nội thương. Triều đình ra mặt, phổ hoa chùa mới có thể đáp ứng pháp sự. Tịnh nộ chân nhân nhàn nhạt mà nói. Bạch Vân Hinh hiểu rõ. Phổ hoa chùa là cho ân ra mặt ngũi, mới có thể đồng ý cái này sự. Có thể tránh lấy công đức chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu. Đi vào trước điện, Tịnh khung đại sư đã đang chờ. Lần này đi càn an quận người không ít Từ Tịnh Nội chân nhân dẫn dắt 5 tên ngưng thể kỳ âm linh, bao gồm Bạch Vân Hinh, còn có kết đan kỳ Tịnh trí đại sư. Hắn mang theo 10 tên trúc cơ kỳ tu vi Phật tu, cộng đồng đi cản án quận. "Sư phụ, ngươi không phải muốn chuyển thế sao? Như thế nào Tịnh Không sư bá còn cho ngươi đi?" Bạch Vân Hinh khó hiểu, "Sư phụ vì sao muốn đem thời gian lãng phí ở này đó sự tình thượng?" Tịnh Nội chân nhân khẽ cười một tiếng. Kia tươi cười như tắm mình trong gió xuân, lệnh người cảnh đẹp ý vui, Bạch Vân Hinh không cấm lần người. Nàng gặp qua rất nhiều yêu nghiệt xoái ca, tỉ như thiên hổ tộc cùng yêu tiên. Nhưng lúc này, cảm thấy sư phụ cũng không so với kém cỏi. Cố, đây cũng là bạch vân hình vì sao sẽ bái sư nguyên nhân chi nhất đi. Nói trắng ra là, nàng cũng là có xem mặt thế tục một mặt. Tình ngộ chân nhân nhìn thấy ngơ ngác mà nhìn chính mình, vẻ mặt phạm hoa si ái đổ, trái tim có vài tia ấm áp chảy qua. Hắn kỳ thật là vì nàng mới có thể tiếp được lần này pháp sự. Nhân cơ hội này, ta muốn mang ngươi làm quen một chút. Thuận tiện nhiều tích góp chút công đức niệm lực. Phản phất là một câu dâu riêng nói, tình ngộ chân nhân nói được thực đạm nhiên. Bạch Vân Hinh trong lòng thực cảm động, sư phụ. Tình ngộ chân nhân nghiêm trang mà nhìn Bạch Vân Hinh nói, vì sư về sau còn cần ngươi tiếp dẫn, hy vọng ngươi có thể mau chóng đạt tới âm đăng kỳ. Ân. Bạch Vân Hinh thật sâu gật đầu, đây là cần thiết. Đúng rồi, còn muốn nhiều tích góp chút niệm lực, về sau giúp sư phụ chuyển thế tấn dai. Nàng theo bản năng mà cảm thấy. Sư phụ cùng nàng cùng nhau tu luyện âm linh sẽ tương đối hảo. Như vậy là có thể đem sư phụ thu thập tiến thời không ấn âm linh bảng. Chương 357 âm linh đấu pháp. Đệ nhị hội trường 55 hảo trên lôi đài, tức khắc kim quang bắn ra bốn phía. 1357924, 6810ggggggggg. Hai gạ âm linh đều sử dụng âm linh ấn pháp quyết, lập tức hấp dẫn quần chúng nhóm trong mắt. Hai vị này công pháp cùng công kích phương thức có cùng nguồn gốc, tu vi lại tương đương.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 quy lực lớn như vậy. Âm dương chuyển luân. Một trận không gian dao động qua đi, vài sợi âm phong đột ngột mà từ không gian cái khe trùng thẩm thấu mà đến, lát sau xuất hiện một cái âm trầm củng bố, hắc -u, u cửa động. Quỷ môn quan. Dựa, đấu pháp tỷ thí cũng có thể khai quỷ môn quan, này không công bằng A. Đúng vậy, ai có thể vây khốn âm linh A, đây là lối tắt, ta muốn đi tố giác. Hắc u nào cái gì, các ngươi có bản lĩnh trước đem không gian giam cầm A. Chính là...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 Ở kinh thành loại này, ngọa hổ tàng long địa giới, căn bản không đủ xem. Chương 359 Kim Quang Siêu độ trận. phủ Hoa chùa đoàn người cưới phi hành pháp khí, hai ngày sau đến Càn An quận Mông hiệp Sơn. 1357924, 6810GGGGGGGGGG. Nơi này đúng là linh thạch mạch khoáng sở tại. Lúc này Mông hiệp Sơn lại là thi hoành khắp nơi, quỷ khóc hồn khóc, âm trầm cùng bố. Có thể nghĩ, nơi này đã từng phát sinh chiến đấu, dữ dội thảm thiết. Mười mấy vạn tu sĩ, vì tranh đoạt linh thạch quạng tài nguyên mất đi sinh mệnh. Dọc theo đường đi, đã có rất nhiều môn phái nhỏ cùng tán tu ở quét tước chiến trường, còn có không ít tà tu, nhân cơ hội thu hồn phách. Phổ hoa chùa tới đây siêu độ, người không liên quan mau lùi. Theo tịnh trí đại sư một tiếng hô to, một đạo kim quang bắn thẳng đến chiến trường, ngáy mắt hướng bốn phía khuyết tán. Đi mau, phổ hoa chùa tới làm pháp sự. Quét tước chiến trường tu sĩ, sôi nổi hướng bốn phía nhanh chóng tới lùi. ở giữa Rất nhiều tà tu muốn kẹp ở trong đám người lặng lẽ trốn đi. Hừ, các ngươi liền cấp lao nạp lưu lại đi. Tinh trí đại sư không biết khi nào đã tế ra một kiện chuông vàng hình dạng pháp khí, cao cao mà huyền phù ở trên chiến trường không. Nó tản ra vô biên kim quang, đúng là khắc chế tà khí Phật quang. A, không tốt. Chạy mau a, Phật tu tới. Vô số đạo thân ảnh hướng tứ phương chạy trốn, tu vi thấp một ít đều bị kim quang nhiếp trở về. Bất quá còn có vài đạo màu xám thân ảnh thành công thoát đi chiến trường. Bạch Vân Hinh vận khởi vọng khí thuật, thấy kia vài đạo thân ảnh sở phát ra, đã là thâm hắc sắc nghiệp nghiệt chi khí. Thực rõ ràng, bọn họ trên người tội nghiệp thực trọng. Diện này đó nghiệp trướng nặng nghề tà tu, đó là có công đức. Hừ, chạy trốn rất sao? Tinh ngộ chân nhân âm linh ấn bắn thẳng đến kia mấy người phương hướng, truy tung mà đi. Đáng tiếc, hắn âm linh ấn chỉ có một quả, vẫn là bị chạy thoát hai ba danh tà tu. Không cần để ý tới, bắt đầu bảy trận. Tịnh trí đại sư ra lệnh một tiếng, hô hô hô mười tên trúc cơ kỳ Phật tu, hướng chiến trường 4 phía 9 phương hướng, phóng ra đi ra ngoài. Tịnh ngộ chân nhân âm linh ấn cung thu trở về. Đi theo ta. Bạch Vân Huynh trở năm tên ngưng thể kỳ âm linh, đi theo tịnh ngộ chân nhân đi vào chiến trường Trung ương. Tịnh trí đại sư Trung Vàng, đã huyền phù ở chính giữa nhất, chuẩn bị làm mắt trận. Mọi người bắt đầu bố trí kim quang siêu độ trận. Cửu cửu phản âm siêu độ trận, khởi. Tức khắc. Chín vương vị trầm rãi dâng lên chín chỉ trung vàng, cùng trung gian đại chuông vàng giao tương hô ứng. Toàn bộ chiến trường đều bị kim sắc phật quang bao phủ trong đó. Âm trầm khủng bố hơi thở trầm rãi biến mất. Thật là lợi hại kim quang siêu độ trận. Bạch Vân Hình đáy lòng không cấm phát ra một trận cảm thán, còn không có bắt đầu siêu độ đâu, liền có như vậy uy lực. Âm linh chuẩn bị, quỷ môn quan, khai. Tịnh ngộ chân nhân lớn tiếng kêu lên. Năm tên âm linh, bao gồm Bạch Vân Hinh, đều tế ra âm linh ấn. Âm Dương chuyển luân. Một cái u cử động xuất hiện ở trung ương trên chiến trường không. Từ bên trong phiêu ra giày đặc câm phong, đúng là quỷ môn quan. Nam Mô A Di Đà Bà Đêm. Tinh trí đại sư chờ Phật tu đã bắt đầu siêu độ, phản âm trải rộng toàn bộ chiến trường. Một tiêu hồn phách giống như bị đánh thức thần trí, đình chỉ quỷ khóc hồn gào, thành kính mà hướng tới trung gian chậm rãi tụ lại, hướng quỷ môn quan chậm rãi thổi đi. Nói như vậy, siêu độ nhiều như vậy vong linh, yêu cầu 77 thiên. Nhưng có tỉnh trí đại sư cùng tỉnh ngộ chân nhân ở. Phật tu cùng âm linh thông lực lực hợp tác hạ, lại là kết đan kỳ thực lực, chỉ cần 7 ngày liền viên mãn mà hoàn thành. Bạch Vân Huynh chỉ là ngưng thể trung kỳ tu vi. Muốn không thôi không nghỉ địa chi căng 7 ngày, cũng rất không dễ dàng. Quỷ môn quan chính là vẫn luôn muốn rộng mở. Yêu cầu không ngừng sử dụng âm linh lực, chống đỡ âm linh ấn, cũng may có tỉnh ngộ chân nhân như vậy kết đan kỳ, làm chủ lực. Đỗ nhi, làm ngươi 4 vị hộ pháp ra tới trợ ngươi. Tình nội chân nhân nhìn đến ái đồ có chút cố hết sức, trong lòng không đành lòng. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên đâu. Bạch Vân Hinh lập tức triệu hồi ra bốn gã hộ pháp, bọn họ tế ra tử âm linh ấn, cùng nhau duy trì quỷ muôn quan. Như vậy có công đức chuyện tốt, đại gia cùng nhau gánh vác cùng nhau chia sẻ. Bá, bá, bá. Bạch Vân Hinh trừng lớn hai mắt, nhìn thấy trước mắt đột nhiên toát ra vô số âm linh. Ách, mặt khác bốn gã ngưng thể kỳ âm linh hộ pháp, cũng cùng nhau ra tới. Nguyên lai like mọi người đều là có chuẩn bị a. Tịnh ngộ chân nhân thoáng nhìn Đồ Nhi vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng cong cong. Bạch Vân Hinh là lần đầu tiên làm loại này pháp sự, tay mơ một quả. Ân, thừa dịp chuyển thế phía trước, có cơ hội nhiều mang nàng kiến thức một chút. Gì? Những cái đó tà tu? Bạch Vân Hinh ngạc nhiên phát hiện, rất nhiều tà tu thế nhưng cùng vòng linh cùng nhau hướng quỷ môn quan bay tới. Hảo quỷ dị. Tịnh ngộ chân nhân dương mắt liếc mắt một cái chiến trường, Vân đạm phong khinh nói, ngươi tỉnh trí sư bá? Trực tiếp đem bọn họ cùng nhau siêu độ Siêu độ người sống Nịm à. Bạch Vân Huynh cùng 4 gã hộ pháp Đều vẻ mặt hoảng sợ mà trừng mắt một màn này Bọn họ trong lòng không cấm đánh một cái lạnh run Bạch Vân Huynh nghĩ thầm Về sau ngàn vạn không cần cùng Phật Tu khởi xung đột Nếu như bị trực tiếp siêu độ Liền quá bi thương Ngay thường nhìn vô hại từ bi Phật Tu Kỳ thật là rất đáng sợ Kim quang siêu độ trận ở ngoài Chiến trường bên cạnh còn ẩn nấp rất nhiều tu sĩ Phần lớn là quét tước chiến trường Có rất nhiều bị kim quang hấp dẫn lại đây. Bọn họ đều ở kiên nhẫn chờ đợi, chờ phổ hoa chùa Phật tu siêu độ xong, là có thể trước tiên tiến vào chiến trường, có thể buông ra tay chân tìm kiếm lưu lại tới pháp khí. Phía trước trên chiến trường, có vô số đoán linh cùng tà tu. Còn phải thập phần tiểu tâm cẩn thận. Chờ siêu độ xong, chiến trường tương đối muốn an toàn đến nhiều. Nhưng vì tranh đoạt pháp khí chờ tài nguyên, vung tay đánh nhau cùng giết người dự tiền, liền không thuộc về phổ hoa chùa quản lý phạm chủ. 7 ngày sau Siêu độ xong, tỉnh trí đại sư thu hồi Kim Quang siêu độ trận. Lúc này trên chiến trường một mảnh yên lặng. Bạch Vân Hinh thu hồi âm linh ấn. Tiếp tục làm bốn gã hộ Pháp trở lại cẩm tú sơn hà đồ trung tu luyện, nàng đi theo tỉnh ngộ chân nhân trở lại phổ hoa chùa. Lúc này đây sự, thu hoạch rất nhiều công đức cùng nhiệm lực. Mượn này đạt tới ngưng thể hậu kỳ, hoàn toàn không có vấn đề. Thật không nghĩ tới, làm Pháp sự có thể có như vậy nhiều thu hoạch, Bạch Vân Hinh chuẩn bị bế quan. Bế quan trước. Nàng còn cố ý cùng sư phụ nói chuyện. Sư phụ, phổ hoa chùa có pháp sự đã kêu ta, lớn nhỏ pháp sự đều được. Tinh ngộ chân nhân cười gật đầu. Kinh thành pháp sự có rất nhiều, có thể thỉnh đến khởi phổ hoa chùa cũng không ít. Bất quá, tượng lần này sự sẽ rất ít. Bạch Vân Hinh cảm thấy có chút đáng tiếc. Nghĩ đến đây, nàng đống nhiên phát hiện ý nghĩ của chính mình thực quá mức. Không thể bởi vì nàng muốn kiếm lấy công đức nhiệm lực, mà hy vọng phát sinh đại chiến sự đi. kia muốn chết rất nhiều người. Ý nghĩ như vậy nhưng không tốt. Vẫn là tính, nếu là tu chân giới đều không có sự liền càng tốt. Tịnh ngộ chân nhân lắc đầu nói. Tu chân giới vĩnh không thiếu đại thương vong, đặc biệt là mỗi vạn năm hải yêu chi loạn. Hải yêu chi loạn. Bạch Vân huynh lập tức bị hấp dẫn, cái gì hải yêu chi loạn. Tịnh ngộ chân nhân than một tiếng, chậm rãi nói. Mỗi quá vạn năm, hải vực thượng hải triều sẽ vô hạn dung hướng lục vực. Hải yêu nhóm nhân cơ hội công chiếm lục vực thượng tu chân tài nguyên, xưng là hải yêu chi loạn Đó có phải hay không lục địa biến hải vực, hải vực biến lục địa? Bạch Vân Hinh cảm thấy, này giống bản khối chi gian trôi đi sở tạo thành. kia hải yêu cùng người tu tiên chi gian đấu tranh, chẳng phải là sẽ thực kịch liệt. chương 358 Đại Pháp Sự. Bạch Vân Hinh trở lại phổ hoa chùa. 13 57 6810 ggggggggg Nàng chuẩn bị tiếp tục đi cẩm tú sơn hà đổ chung, bế quan tu luyện. Đông la sơn thần. Nên diện đi tới nữ tu sĩ.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 khẳng định sẽ thực nội thương triều đình ra mặt phổ hoa chùa mới có thể đáp ứng pháp sự tịnh nội chân nhân nhàn nhạt mà nói bạch vân Hinh hiểu rõ phổ hoa chùa là cho ân ra mặt mũi mới có thể đồng ý cái này sự có thể tránh lấy công đức chuyện tốt cớ sao mà không làm đâu đi vào trước điện thịnh không đại sư đã đang chờ lần này đi cản an quận người không ít từ tịnh nội chân nhân dẫn dắt năm tên ngưng thể kỳ âm linh bao gồm bạch vân huynh còn có kết đan kỳ tịnh trí đại sư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 Như vậy là có thể đem sư phụ thu thập tiến thời không ấn âm linh bảng. chương 360 sư phụ tích tàng. Ân, hải yêu chi loạn sẽ liên tục trăm năm lâu, thẳng đến hải triều tự hành thối lui 1357924, 6810 GGGGGGGG giờ tịnh ngộ chân nhân con ngươi nhìn phía phương xa. Dường như nghĩ thấu quá nặng trọng cách trở, vọng vô biên vô hạn hải vực giống nhau. Trăm năm chiến tranh. Nguyên lai like nơi này không có ma kiếp, lại có hải yêu chi loạn. Không biết ly hải yêu chi loạn còn có bao nhiêu lâu, Bạch Vân Hinh mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Tinh ngộ chân nhân thoáng nhìn đồ nhi như mày, cười nói, ly hải yêu chi loạn vạn năm chi kỳ, còn có ngàn năm thời gian đâu. Nguyên lai like còn muốn lâu như vậy, vậy là tốt rồi, nàng không cần cập suốt ruột. Bạch Vân Hinh có cái này tin tưởng, không nói trăm năm, ngàn năm nội khẳng định có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ. Ha ha, đồ nhi không cần lo lắng. Tinh ngộ chân nhân nhìn thấy nàng âm thầm làm một cái mặt quỷ, còn nhăn lại đáng yêu cái mũi. Kìa tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng linh động hai trong mắt, nhấp nháy nhấp nháy, có vẻ đặc biệt có linh tính. Hắn không cấm cười khẽ ra tiếng, trong mắt toàn là ái chi ý. Bạch Vân Hinh cười mịa một tiếng. Ai, nàng cảm thấy đệ nhị nguyên thần tâm tính hảo hấu chí có thể là cảnh giới quá thấp duyên cớ. Sư phụ, ta đây đi trước bế quan, lần này được rất nhiều niệm lực. Tình ngộ chân nhân vươn như ngọc tay phải, trên tay là một phương âm linh ấn. Đem người âm linh ấn cho ta. Bạch Vân Hinh thực nghi hoặc. Nhưng vẫn là đem thời không ấn biến ảo thành âm linh ấn, phóng tới hắn trên tay. Chỉ gian không cẩn thận xẹt qua hắn trường gian. tinh ngộ chân nhân thân mình nhỏ đến khó phát hiện mà cường một chút, tiện đà khôi phục bình thường. Bạch Vân Hinh không hề phát giác. Hắn đem hai chỉ âm linh ấn nắm trong tay, chỉ thấy kim quang chấp động chi gian, chậm rãi mở ra bàn tay. Bạch Vân Hinh ở hắn ý bảo hạ, thu hồi chính mình âm linh ấn. thần thức đảo qua, kinh ngạc không thôi. Sư phụ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy niệm lực Thiên A, thế nhưng trực tiếp đem nàng âm linh ấn không gian tràn ngập Tịnh Ngộ chân nhân ánh mắt sâu thẳm mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Vi sư tức muốn đi chuyển thế, lưu trữ này đó niệm lực cũng vô dụng. Bạch Vân Hinh kích động mà nuốt nuốt nước miếng. Ách, cái kia, ngài đều như thế nào tích cóp xuống dưới? Tịnh Ngộ chân nhân dường như nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, có rất nhiều rèn luyện, có rất nhiều hiểu được phật pháp, cũng làm quá mấy tràng pháp sự. Dựa, đơn giản như vậy là có thể tích cốt hạ nhiều như vậy. Bạch Vân Hinh thật không dám tin tưởng, nàng tích góp điểm niệm lực có bao nhiêu khó, chính là tự mình trải qua quá. Ân, ta nhớ rõ có mấy chàng, dường như Hóa Thần Kỳ Tu sĩ Pháp sự đi. Hóa Thần Kỳ Tu sĩ Pháp sự, sư phụ ngài dường như chỉ có Âm Dan Kỳ Tu vi đi. Có rất nhiều Pháp sự yêu cầu Phật pháp tinh thâm, Tu vi yêu cầu cũng không cao. Tinh nội chân nhân tưởng tận mà cấp Bạch Vân Hinh giải thích, không chê phi lụy. Thì ra là thế. Bạch Vân Hinh nhìn phía sư phụ ánh mắt đều có chút không giống nhau. Thật không hổ là Phật pháp thiên tài, lấy âm đan kỳ tu vi là có thể hiểu được Hóa Thần kỳ tinh thâm Phật pháp. Bằng không, hắn nào có năng lực đi cấp Hóa Thần kỳ tu sĩ làm pháp sự. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Bạch Vân Hinh vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, bái cái này sư phụ đáng giá. Nang Nguyên còn tưởng vũ vô, vô bờ vai của hắn, lấy kỳ tán dương. Nang bản tôn thường xuyên đối nhi tử làm như vậy, bất đắc dĩ thân cao không đủ. Bạch Vân Hinh ngượng ngùng cười, đệ nhị nguyên thần lớn lên thực lọ ly đâu. Kỳ thật nàng càng thích ngự tỉ hình, anh, sư phụ, ta đi trước bế quan tu luyện. Bạch Vân Hinh ra sư phụ động phủ, trở về liền bế quan. Tịnh ngộ chân nhân đứng ở Bạch Vân Hinh động phủ ngoại, nóng nhìn động phủ thượng cấm chế thật lâu. Thẳng đến phía sau truyền đến giác tâm tiểu hòa thượng tiếng kêu. Tịnh ngộ sư thúc tổ, trung tín ba phủ triệu đại tiểu thư cầu kiến. triệu đại tiểu thư, Tịnh ngộ chân nhân nghĩ nghĩ, dường như nghe đổ nhi nhắc tới quá cái gì triệu đại tiểu thư, hắn là thật sự không biết này hào người, xua xua tay. Nhàn nhạt nói, không thấy. Nói xong, tịnh ngộ chân nhân một cái xoay người, hồi chính mình động phủ đi. Giác tâm tiểu hòa thượng hiểu rõ gật gật đầu. Sau điện chính điện ngoài cửa, triệu tú lệ thấy giác tâm tiểu hòa thượng ra tới, kích động mà đón nhận trước. Tịnh ngộ sư thúc tổ nói không thấy, triệu đại tiểu thư mời trở về đi. Thật là, hắn đều nói qua rất nhiều biến, tịnh ngộ sư thúc tổ là sẽ không thấy nàng, vị này đại tiểu thư còn muốn dây dừa không rõ. Hắn cũng rất bận hào đi luôn là lấy này đó tục sự tới phiền hắn kia đông la sơn thần đâu ta có việc thấy nàng triệu tú lệ lui mà cầu tiếp theo bạch sư thúc bế quan giác tâm tiểu hòa thượng phiền không thắng phiền cảm thấy chính mình nhẫn mại đều phải trà sáng ai như vậy không tốt hẳn là nhiều đọc mấy lần kinh Phật lảng lạc tâm đây là mẫn duyệt trưởng công chúa tổ chức ngắm hoa mở tiệc chiêu đại tiếp ngươi có không hỗ trợ cấp đông la sơn thần triệu tú lệ trên tay xuất hiện một chương thiệp mời giác tâm tiểu hòa thượng trầm giọng nói Bạch sư thúc đang bế quan, ta vô pháp truyền đi vào, xin lỗi. Nói xong, hắn về phía trước điện đi đến. Triệu tú lệ vẻ mặt hề hoài, đứng ở chính điện trước cửa thật lâu không chịu rời đi. Nàng chỉ là muốn gặp liếc mắt một cái tịnh nộ chân nhân mà thôi, như thế nào cứ như vậy khó đâu. Tưởng tượng đến cái kia như trích tiên nam tử, trong lòng từng đợt củ tâm đau. Di, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Ly thập công chúa mới vừa kết thúc bế quan, vừa ra sau điện thấy được triệu tú lệ. Triệu Tú Lệ trong lòng căng thẳng, vội nói, ly thập công chúa, ta là cho các ngươi đưa ngắm hoa mở tiệc chiêu đai thiếp. Ly thập công chúa tiếp nhận thì mời, xua tay, ta đã biết, ngươi về đi. Triệu Tú Lệ khỏe miệng chiều chiều, bất đắc dĩ mà rời đi. Nàng minh bạch, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, còn không biết ly thập công chúa như thế nào bẩn thiệu nàng đâu. Đây là nàng không nghĩ đi Đông La Sơn, đắc tội ly thập công chúa cùng Bạch Vân Hinh hậu quả, nàng không dám đại ý. Mẫn duyệt trưởng công chúa phủ tổ chức ngắm hoa yến. Là hơn nửa tháng sau. Ly thập công chúa quyết định, chờ Bạch Vân Hinh xuất quan cùng đi chơi chơi. Mặc dù tiểu Hinh không xuất quan, nàng cũng sẽ tự mình đi xem náo nhiệt. Kia hiện tại trước làm điểm cái gì đâu. Ly thập công chúa mày đẹp hơi ninh, Lục ca còn đang bế quan, nàng cùng tịnh nội chân nhân không thân, không nghĩ đi tìm hắn chơi. Đúng rồi, còn có tiểu thử a, Cái kia tiểu ra hỏa, gần nhất phủ hoa chùa liền chạy trốn không ảnh. Tiểu thử, tiểu thử, ta tới tìm người chơi lạc. Kim Ân Sơn sau núi thượng, một đám linh thú nhóm đang ở chơi đùa. Đột nhiên, một con tiểu bạch ly đột ngột mà xuất hiện ở chúng nó trung gian. Rống rống rống, có yêu khí. Chi chi, má ơi, ô ô, chạy mau! Một đám tiểu đồng bọn bị cả kinh khắp nơi tán loạn. Ha ha ha, các ngươi này đàn tiểu gia hỏa thật tốt chơi, xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiểu bạch ly vui sướng mà bước bước chân. Nó tả thoáng hữu nhảy, truy đuổi tiểu linh thú nhóm. Kinh khởi trong núi đại linh thú nhóm vô số. Bất đắc dĩ này chỉ tiểu bạch ly xuất từ ly sơn, ly miêu quá có thể mang thủ. Thật không cần thiết gây chuyện thượng thân. Phổ hoa chùa sau điện, có vô số đạo thần thức bắn về phía sau núi. Nhìn đến như vậy hỗn loạn cảnh tượng, đều là bất đắc dĩ mà than một tiếng, thu hồi thần thức, cũng không có ngăn cản. Tiểu bạch ly rốt cuộc tìm được tiểu thử. Ý bảo nó đi theo chính mình, bắt đầu càn quét sau núi chi lữ, đem các loại tiểu linh thú nhóm đều ngược mấy lần mới từ bỏ. Nghe nói, sau núi thượng tiểu linh thu nhóm, ở lọt vào như vậy thai bay vạ gió sau. kia phản ứng đều nhanh nhẹt rất nhiều. Tiểu thử đi theo tiểu bạch ly phía sau, đã bất đắc dĩ lại lo lắng, cấp các bạn nhỏ đầu lấy vô hạn đồng tình. Thẳng đến bạch vân hình xuất quan. Tiểu bạch ly mới chưa đã thèm mà từ sau núi rời đi, còn thuận đi vô số linh quả. Kim ân sơn sau núi tiểu linh thu nhóm, một đám như được đại xá, liền kém phóng pháo đưa ôn thần. chương 361 ngắm hoa yến Bạch Vân Hình Bê quan hơn nửa tháng. Một ba năm bảy chín hai bốn sáu nghìn tám trăm mười giờ. Ở Cẩm Tú Sơn Hà Đồ phụ trợ dưới thành công mà tấn giai đến ngưng thể kỳ hậu kỳ viên mãn. Nàng cũng dần dần minh bạch Cẩm Tú Sơn Hà đổ cực hạ. Theo tu luyện thời gian càng lâu, Cẩm Tú Sơn Hà đổ trung thời gian cùng hiện thực càng ngày càng tiếp cận. Đại khái tích lũy đến mười năm thời gian, đồ trung thời gian cùng hiện thực liền hoàn toàn giống nhau. Khó trách. Nhạc Tây Mục Thị sẽ hào phóng mà lấy tới tặng lễ. Cùng mục tử du trước kia giới không gian là vô pháp so, huống chi hiện tại đã diễn biến thành thiên giới. Nhưng Bạch Vân Hinh vẫn là thực cảm kích nhạc Tây Mục Thị. Cho dù thời gian tỷ lệ giống nhau, Cẩm Tú Sơn Hà đổ sát thật là một kiện tu luyện thần thức hào pháp bảo. Đối âm linh tới nói nhất thích hợp bất quá. Đồng thời, nó vẫn là có thể công có thể phòng nhưng vây địch lợi hại pháp khí đâu. Tiểu Hình, ngươi xuất quan thật là kịp thời đâu. Hai ngày sau chính là mẫn duyệt trưởng công chúa phủ ngắm hoa yến. Ly thập công chúa mang theo tiểu thử, xuất hiện ở Bạch Vân huynh trước mặt. Ngắm hoa yến. Thiết, còn không bằng đi làm một hồi pháp sự đâu. Bạch Vân huynh thật không nghĩ đi tham gia yến hội. Nơi này hoa có tiên giới đẹp sao, bất quá là một đám nhảm chán quý nữ bọn công tử tụ hội thôi. Đi sao đi sao, cả ngày ngốc tại Kim Ân Sơn thật là nhảm chán đã chết. Ly thập công chúa túm Bạch Vân huynh cánh tay, dùng sức mà diêu a riêu. Đều là kinh thành đám kia nhàm chán các quý nhân, có cái gì hảo ngoạn. Bạch Vân Hinh khỏe miệng hơi chịu. Chi chi, chi chi. Đi thôi, đi thôi. Tiểu thử nhảy lên Bạch Vân Hinh đầu vai, vẻ mặt khẩn cầu. Cho là cấp sau núi các bạn nhỏ cầu cái tỉnh. Thật sự là ly thập công chúa quá có thể làm ở ý. Tiểu thử, ngươi cũng muốn đi. Ngươi không cùng ngươi các bạn nhỏ cùng nhau chơi. Bạch Vân Hinh còn không biết ly thập công chúa ở sau núi kế tác. Chi, chi, chi. Ân, ân, ân. Làm khó tiểu thử cũng muốn đi ngắm hoa hiến. Thấy ly thập công chúa vẻ mặt chờ mong mà biểu tình, Bạch Vân Hinh cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi. Hảo đi, coi như đi giải sầu đi. Nàng đã là ngưng thể kỳ viên mãn, nên đi ra ngoài đi vừa đi, điều chỉnh một chút tâm tình, vì đánh sâu vào âm đăng kỳ làm chuẩn bị. Nga, thật tốt quá. Chúng ta nhìn xem xuyên cái gì đi, nhất định phải hảo hảo trang điểm một chút. Ly thập công chúa kéo Bạch Vân Hinh trở về phòng. Bắt đầu chọn trang sức cùng pháp ý để. Nàng cất chứa so bạch vân hình phong phú nhiều. Này một bộ thế nào? Ly thập công chúa chỉ vào ngọc bàn. Một bộ phấn bạch sắc đồ trang sức xuất hiện ở trên mặt bàn. Không hổ là bạch ly A, nàng liền thích màu trắng hệ trang sức cùng pháp khí. Khá xinh đẹp. Bạch vân hình tán một tiếng, liền tính không mang bất luận cái gì trang sức. Lấy ly thập công chúa dung mạo, mặc cho ai cũng không dám kinh thường. Nàng vốn dĩ chính là một con ly miêu yêu sao. Hai ngày sau. Bạch Vân Huynh ăn mặc một thân màu tím nhạt pháp y trên vai khoác màu trắng yên sa, cho người ta một loại thực phiêu giật cảm giác. Như mực tóc đẹp, chỉ vặn thành một cái đơn giản bích lạc đối tóc, mặt trên cắm thượng bốn chi màu tím hoa mai cây châm. Có vẻ tươi mát tính nhã. Nàng không thích mang trọn bộ đồ trang sức, cảm thấy phiền phức. Ly thập công chúa mang chính là kia một bộ phấn bạch đồ trang sức, người mặc màu hồng nhạt pháp y ngoại khoác màu trắng sa y cả người có vẻ quyến rũ nhu mỹ. Hai người mang lên tiểu thử. Dẫm lên phi hành con rối pháp khí, hướng Hoàng Thành bay đi. Mẫn duyệt trưởng công chúa phủ ở Hoàng Thành Tây Bắc Biên, nơi này ly Hoàng Thành linh mạch rất gần, linh khí thực sung túc. Công chúa phủ cảnh sát hợp lòng người, đình đài lầu cát, đan sen có hứng thú. Chịu mời tiến đến kinh thành quý nữ cùng bọn công tử không ít. Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa, là mẫn duyệt trưởng công chúa tự mình tới đón tiếp. Chúc mừng Bạch Sư Điệt Tấn Giai đến viên mãn cảnh giới. đa tạ trưởng công chúa. Một phen khách khí lúc sau. Bạch Vân huynh cùng Ly thập công chúa đi vào trong vườn. Thật đừng nói, trong vườn xác thật có vô số kỳ hoa dị thảo, ngắm hoa yến danh bất hư truyền. Đại trưởng công chúa phủ cái này vườn xưng là vạn hoa viên, tuy nói không có thượng vạn loại, mấy trăm loại kỳ hoa dị thảo là có. Triệu Tú Lệ đi lên nhiệt tình mà cấp Bạch Vân huynh giới thiệu. Không tồi, còn có không ít linh hoa linh thảo đâu. Đáng tiếc phần lớn là xem xét hoa cỏ, Bạch Vân huynh dùng thần thức xem kỹ một phen, xác thật có 3 400 cái chủ loại. Đông La sơn thần cái kia sư phụ ngươi tịnh nội chân nhân xuất quan sao triệu tú lệ nhìn không được thật cẩn thận hỏi bạch vân huynh khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà chịu một chút đánh giá hai mắt triệu tú lệ cảm thấy vị này triệu đại tiểu thư có chút sách không rõ tịnh nội chân nhân cùng nàng kém thật sự quá xa không chỉ có là cảnh giới còn có hai người thân phận cùng tư chất hoàn toàn không phải một cái mặt tịnh nội chân nhân là tư chất tuyệt luân thiên tài đối tu đạo chi tâm cực kiên triệu tú lệ đâu liền cơ duyên bãi ở nàng trước mặt đều bỏ chi như lý con vọng tưởng tịnh ngộ chân nhân đối nàng nhìn với con mắt khác quả thực là không biết cái gọi là bất quá tiểu cô nương ái mộ chi tâm không thể dùng lý trí tới giải thích bạch vân Hinh nhưng thật ra hảo tâm mà nhắc nhở nàng ngươi hẳn là thu được âm dương hai giới truyền tin đi âm linh sửa tu mặt khác hệ thống đại đạo vô vọng tịnh ngộ chân nhân chuẩn bị chuyển thế trung tu cùng là âm linh tu luyện giả triệu tú lệ tuy rằng đã sửa tu tiên nhưng nàng trước mắt mới ngưng thể kỳ tu vi chuyển thế trùng tu cũng không khó A. Tịnh ngộ chân nhân vì sao phải chuyển thế trung tu, hắn là Phật Pháp thiên tài, kia chẳng phải là bạch bạch lãng phí hắn tư chất. Triệu Tú lệ vẻ mặt kinh ngạc cùng không tán đồng. Hừ, tư chất lại hảo, cuối cùng vô pháp phi thăng có sao dùng A. Bạch Vân huynh quay đầu không hề để ý tới Triệu Tú lệ, thật là một cái kiến thức hạn hẹp người, cùng nàng nhiều lời một câu, đều cảm thấy là ở lãng phí thời gian. Người chính là Đông La Sơn Thần. Một cái tiêm tế thanh âm đột ngột mà vang lên. Bạch Vân Hinh dương mắt thoáng nhìn là hóa hình kỳ âm linh, đây là ai a? Nàng là 13 công chúa Ân Ngọc Lâm. Bên cạnh có người giới thiệu nói: Nguyên lai là 13 công chúa. Ngươi dựa vào cái gì không chọn ta cùng với thập tứ đệ? Đông La Sơn thần thực ghê gớm sao? Ân Ngọc Lâm lớn tiếng chất vấn, vẻ mặt phẫn nộ. Nàng là đường đường 13 công chúa, thân phận quý trọng, tư chất thượng giai, vẫn luôn thâm chịu ân khang đế ái. Đông La Sơn thần chọn lựa hộ pháp ghi, nàng kỳ thật là không nghĩ đi. Đông La Sơn ly kinh thành như vậy sao? Rời đi hoàng cung cùng phụ hoàng bên người, ai biết về sau trở về, phụ hoàng có thể hay không lại tượng hiện tại giống nhau nàng. Không nghĩ tới, Đông La Sơn thần căn bản là không tuyển nàng. Theo lý nàng hẳn là cao hưng mới là, nhưng nàng bị nuông chiều quán. Nghĩ chỉ có nàng ghét bỏ phân, nào có người khác dám ghét bỏ nàng đạo lý. Ân Ngọc Lâm vốn đang tưởng tự mình thượng phổ hoa chùa vấn tội, bị ân Ngọc nghiên đám người khuyên lại. Phổ hoa chùa xác thật không phải nàng có thể dương ai địa phương. Hôm nay là đại trưởng công chúa phủ ngắm hoa yến vừa lúc gặp phải đông là sơn thần. hừ nhất định phải nàng đẹp. Bạch Vân Hinh nhàn nhạt mà liếc mắt một cái ân ngọc lâm, khỏe miệng hơi hơi một xả, lại là một cái náo tản quý nữ. Loại người này nàng thấy thế nào được với? Tính cách quá kém. Ngươi, làm càn. Ân ngọc lâm chỉ vào Bạch Vân Hinh, xấu hổ và giận dữ không thôi. Nha, này nhà ai hài tử, mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Ly thập công chúa từ Bạch Vân Hinh nơi đó nghe tới như vậy một câu, hiện dùng tới. Sì. Si. Người chung quanh đều nhịn không được cười ra tiếng, vẻ mặt khinh thường mà nhìn ân ngọc lâm. Công chúa làm sao vậy, ở tu chân giới đều là lấy thực lực vi tôn. Ngươi một cái nho nhỏ hóa hình kỳ, dám gọi nhịp ngưng thể kỳ viên mãn tiền bối, thật là cái ngu nốc. Đông La Sơn thần hiện tại kinh thành thanh danh rất lớn. Các nàng thường xuyên nghe gia tộc các trưởng bối nhắc tới. Đó là Minh Vương Thân Phong Âm Linh, là các gia tộc cực lực mượn sức đối tượng đâu. chương 359 Kim Quang Siêu độ trận.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 Nàng như thế nào đã quên đâu? Bạch Vân huynh lập tức triệu hồi ra 4 gã hộ pháp, bọn họ tế ra tử âm linh ấn, cùng nhau duy trì quỷ môn quan. Như vậy có công đức chuyên tốt, đại gia cùng nhau gánh vác cùng nhau chia sẻ. Bá, bá, bá. Bạch Vân huynh trừng lớn hai mắt, nhìn thấy trước mắt đột nhiên toát ra vô số âm linh. Ách, mặt khác 4 gã ngưng thể kỳ âm linh hộ pháp, cũng cùng nhau ra tới. Nguyên lai like mọi người đều là có chuẩn bị a. Tinh Ngộ chân nhân thoáng nhìn Đồ Nhi vẻ mặt kinh ngạc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 Chờ phổ hoa chùa Phật tu siêu độ song, là có thể trước tiên tiến vào chiến trường, có thể bung ra tay chân tìm kiếm lưu lại tới pháp khí. Phía trước trên chiến trường, có vô số hoán linh cùng tà tu, còn phải thập phần tiểu tâm cẩn thận. Chờ siêu độ song, chiến trường tương đối muốn an toàn đến nhiều. Nhưng vì tranh đoạt pháp khí chờ tài nguyên, vung tay đánh nhau cùng giết người dự tiền, liền không thuộc về phổ hoa chùa quản lý phạm chủ. Bảy ngày sau, siêu độ song, tịnh chí đại sư thu hồi kim quang siêu độ trận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 Chương 362 không đến không. người tới, đem hai cái mục vô tôn kỷ người cho ta bắt lại, ta nhất định làm phụ hoàng hung hăng trị các ngươi tội. Hai mẹ con thật đúng là tượng, giống nhau ngang ngược vô lý, náo tàn vô tri. Câm mồm. Mẫn Duyệt trưởng công chúa ra cửa nên đón khách quý đi. 1357924 6810gggggggggggg. Vừa mới quay lại, nàng thần thức đã nhìn đến trong vườn phát sinh sự. Đại cô cô, ngài phải vì Lâm Nhi làm chủ. Ân Ngọc Lâm vừa nghe là Mẫn Duyệt trưởng công chúa thanh âm, lập tức biến thành một con ủy khuất tiểu miêu. Cái kêu biến sắc mặt tốc độ, thật đúng là làm người thổn thức không thôi. Trong vườn các quý nhân, một đám ruồi dài cổ, một bên ăn linh quả, một bên xem bắt quái. Bạch Vân Hinh cùng ly Thập công chúa nhìn nhau, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cho ngươi làm chủ. Vậy ngươi lập tức cút cho ta hồi cung đi. Mẫn Duyệt trưởng công chúa mặt trầm xuống, Ân Ngọc Lâm liền đại khí cũng không dám ra. Kết đan kỳ tu sĩ khí thế. Một cái nho nhỏ hóa hình kỳ như thế nào phản kháng? Người tới, đem Ân Ngọc Lâm đưa về cung đi, làm người xem trọng, đừng lại làm nàng ra tới mất mặt xấu hổ. Mẫn Duyệt trưởng công chúa ở Ân gia địa vị rất cao. Nàng lời nói, liền Ân Khang đế cũng nghe đến đi vào. Đại gia thấy Ân Ngọc Lâm bị tiễn đi, không có bắt quái nhưng xem, top 5 top 3 mà cùng người quen liều khai. Bạch Sư Điệt, Ngọc Lâm bị hỏng rồi, ngươi đừng để trong lòng. Mẫn Duyệt trưởng công chúa chân an Bạch Vân Hinh nói. Không có việc gì không có việc gì. Lúc này mới bao lớn điểm sự, Bạch Vân Hinh căn bản không để ở trong lòng. kia hảo, tới, cho người giới thiệu triệu quốc công thế tử phu nhân. Mẫn duyệt trưởng công chúa cấp Bạch Vân Hinh giới thiệu vị này thế tử phu nhân, không phải vị kia triệu gia thiên tài, Nguyên Anh Kỳ nguyên triệu quốc công thế tử phu nhân. Tu chân giới các thế gia các môn phái, đều có một cái bất thành văn quy củ. Chỉ cần đạt tới Nguyên Anh Kỳ, cơ bản sẽ không lại quản lý gia tộc môn phái nội vụ. Bọn họ muốn đem càng nhiều thời giờ cùng tinh lực, hoa ở tu hành phía trên. Tự nhiên không thể làm cho bọn họ chịu gia tộc môn phái việc vặt quá nhiều. Liên Hoang thất Ân gia cũng không ngoại lệ. Ân Khang đế là kết đan hậu kỳ tu vi, chờ hắn đột phá đến nguyên anh kỳ, tức muốn nhường ngôi cấp đời kế tiếp người thừa kế. Phổ Hoa chùa cùng Thương Long Sơn như vậy thế lực lớn, cũng là đồng dạng đạo lý. Phổ Hoa chùa trụ trì Tỉnh không đại sư, cũng là kết đan kỳ tu vi. Nguyên Triệu Quốc công thế tử, tuổi còn trẻ đột phá đến nguyên anh kỳ, trở thành Triệu gia trưởng lão, thế tử chi vị tự nhiên nhường cho những người khác. Đến nỗi triệu quốc công, Bạch Vân Hinh cảm thấy, hẳn là cũng là kết đan kỳ. Bằng không, hắn sớm nên đem tước vị nhường cho tiếp theo bối. Vị này mới mẻ ra lò triệu quốc công thế tử phu nhân, là có mục đích. Ta sớm muốn gặp một lần đông la sân thần, vẫn luôn không có cơ hội. Thế tử phu nhân là một vị, thoạt nhìn thực hòa ái kết đan kỳ nữ tu. Phu nhân khách khí. Bạch Vân Hinh cùng nàng một phen khách khí lúc sau, nghe thế tử phu nhân nói, ta nhà mẹ để có một hồi pháp sự. Không biết Đông La Sơn thần có không hạ mình hỗ trợ. Vừa nghe là pháp sự, Bạch Vân Hinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên, đương nhiên, không biết là cái gì pháp sự. Ai, là ta Tam đệ tức, ở xuất ngoại rèn luyện khi nga xuống. Nàng cùng ta kêu Tam đệ cảm tình luôn luôn hòa thuận, vốn định đi phổ hoa chùa tương thỉnh. Mới vừa nghe trưởng công chúa giới thiệu ngươi, ta tưởng ngươi cũng xuất từ phổ hoa chùa, liền khai cái này khẩu. Hảo thuyết, hảo thuyết, ta kêu lên đồng môn sư huynh đi một chuyến đi. Tốt như vậy sự. Bạch Vân Hinh vui vẻ đáp ứng, nàng cũng mặc kệ pháp sự lớn nhỏ, tóm lại càng nhiều càng tốt. Hắc Hắc, đừng trách nàng nghĩ như vậy, nàng hiện tại là ngưng thể kỳ viên mãn, nhiều kiếm chút công đức cùng nhiệm lực, hảo đánh sâu vào âm năng kỳ. Bạch Vân Hinh sẽ không lít kỷ mà bởi vì công đức nghiệp lực, hy vọng người khác nhiều làm pháp sự. Chỉ hy vọng nếu có pháp sự đều có thể tìm nàng đi làm liền hảo. Này một chuyến xem như không có đến không. Bạch Vân Hinh ở kế tiếp ngắm hoa yến trung, tâm tình đều thực không tồi. Lại nhằm chán, cũng kiên nhẫn mà bồi ly thập công chúa nơi nơi đi dạo. Ngắm hoa hiến sau, Bạch Vân Hinh trở lại phổ hoa chùa. Têu lên pháp tử bối sư đệ chuẩn bị cùng đi ứng ra, tức triệu quốc công thế tử phu nhân nhà mẹ đẻ. Pháp hải sư đệ. Bạch Vân Hinh mới vừa nghe thế vị sư đệ đạo hảo, trong lòng không cấm cảm khái một chút. Đáng tiếc là phổ hoa chùa, không phải kim quan chùa, cũng không có bạch nương tử. Pháp hải sư đệ là một vị lớn lên rất tuấn tú Phật tu, chúc cơ hậu kỳ tu vi Kinh Thành ứng ra là một cái trung đẳng tu chân thế gia, ngày thường cũng rất điệu thấp. Bạch Vân Hinh cùng Pháp Hải, chỉ bố trí một cái tiểu phạm vi kim quang siêu độ trận. Cái này Pháp trận là phổ hoa chùa độc hữu trận Pháp, chuyên môn dùng cho siêu độ. Nó khả đại khả tiểu, thực dụng phương tiện lại đơn giản. Pháp sự tốt nhất là làm đủ 7, 7 49 thiên, nhưng ứng ra chỉ là một cái trung đẳng tu chân gia tộc, phổ hoa chùa lại tên tuổi quá lớn. Bạch Vân Hinh cùng Pháp Hải làm đủ 7 ngày sau, dẹp đường hồi phủ. Nàng cũng muốn làm mãn 49 thiên đâu nhưng mau đến cuối năm, pháp sự sở cần phí dụng cũng không ít, chỉ có thể làm tiểu pháp sự xong việc. Bạch Vân Hinh nhìn âm Linh Ấn Trung, đã có cũng đủ nhiều niệm lực. Nàng là bế quan đánh sâu vào âm Đan Kỳ Đâu, vẫn là chờ sang năm lại bế quan đâu Cuối năm có danh Cung Đình Ngự Yến, bỏ lỡ liền phải lại chờ một năm. Sư phụ, ngươi nói ta là hiện tại bế quan đâu vẫn là chờ sang năm. Bạch Vân Hinh có chút rồi dám, đi hỏi tịnh ngộ chân nhân. Tình ngộ chân nhân cẩn thận xem kỹ bạch vân hình tu vi chạm hướng, nghĩ nghĩ nói, bế con đi. Kia bỏ lỡ cung đình ngự yến làm sao bây giờ. Tình ngộ chân nhân có chút bất đắc dĩ, bảo đảm nói, cho dù bỏ lỡ, ta cũng cho ngươi lưu chứa cung đình ngự yến rượu. Hảo a, ta đây liền an tâm rồi. Đi cung đình ngự yến mục đích, chính là vì cung đình ngự yến rượu. Tình ngộ chân nhân cười khẽ lắc đầu, ngươi nhà, có cái gì nhưng lo lắng. Ngươi là ân gia dòng chính đệ tử, tưởng uống cung đình yến rượu cũng đều không phải là việc khó. Đúng vậy, nàng dường như đã quên. Chủ yếu là nàng đối ân ra không có lòng trung thành, ra hết một ít náo tàn. Cung đình ngự yến rượu xuất từ ân ra, đối người khác tới nói muốn được đến không dễ dàng. Đối ân ra dòng chính đệ tử tới nói, lộng một chút nếm thử khẳng định không khó. Kia sư phụ, hiện tại đâu? Bạch Vân huynh nháy hắc bạch phân minh linh động hai tròng mắt, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn tịnh ngộ chân nhân. Sì! Sí. Tịnh ngộ chân nhân bị ái đổ bộ dáng trọc cười. Hàn Mãn nhãn đều là ý cười, trên tay đột ngột mà xuất hiện một cái tinh oánh dịch thấu ngọc hồ lô. Hoa, wow, sư phụ thật sự có tư tưởng đâu. Cho ta uống một ngụm không? Bạch Vân Hình chấp cái mịm nhỏ, cung đình ngự yến rượu đâu, nghe nói có thể củng cố cảnh giới. Trước cho ngươi uống một dọn, ngươi hiện tại không cần củng cố cảnh giới. Chờ ngươi đạt tới âm đan kỳ kỳ, lại uống. Tinh ngộ chân nhân nói, đem toàn bộ ngọc hồ lô đều cho Bạch Vân Hình. Này, đều cho ta? Bạch Vân Hình kinh hỉ hỏi. Tình ngộ chân nhân nhẹ nhàng mà gõ gõ ái đồ đầu nhỏ, ôn hòa mà cười nói, ta đều phải đi chuyển thế, ta tư tàng đều là của ngươi. Hắc hắc, cũng đúng. Bạch Vân huynh cười mỉm mắt, đem ngọc hồ lô để vào vòng chữ vật, ta đây vẫn là chờ đột phá, lại uống đi. Hiện tại uống lên cũng là lãng phí. Nghĩ đến nàng bản tôn muốn cái gì linh tiểu không có, chờ về sau, nàng làm một cái phẩm rượu đại hội, làm cho bọn họ uống cái đủ, say cái ngàn năm. Bạch Vân huynh chuẩn bị tốt bế quan tương quan công việc. Bắt đầu bế quan. Tới gần cửa ải cuối năm, toàn bộ kinh thành đều đắm chìm ở ăn tết vui mừng bên trong. Đại niên 30 buổi sáng, phổ hoa chùa sau núi một chỗ độc phủ, đột nhiên, một đạo kim quang phóng lên cao. Kết đan dị tượng. Phổ hoa chùa nhiều nói thân thức, lập tức tập trung ở sau núi kết đan dị tượng phía trên. Chương 363 âm đăng kỳ Chúc mừng. Bạch Vân huynh thuận lợi kết thành âm đan, tấn dai tới rồi âm đăng Kỳ 1357924 6.810 gggggggggggg. Bạch Ly 6 vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trầm trầm Bạch Vân Huynh. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, còn chưa hóa hình, ai ngờ ngắn ngủn mấy năm, nàng đã ngưng thể cũng tấn dai tới rồi âm đăng kỳ. Nghĩ đến chính mình tu luyện ngàn năm, mới kết thành yêu đan. Như thế thật lớn chênh lệnh, thật sự khó có thể tiếp thu. Nếu không phải đạo tâm kiên định, thật dễ dàng đối tu hành sinh ra giao động. Bạch Ly 6 thật sâu mà phun ra một hơi, không thể lại tưởng đi xuống. Nếu không, vô cùng có khả năng sẽ trở thành tâm ma. Tình ngộ chân nhân thoáng nhìn bạch ly sáu dị sắc, hơi hơi níu như mày đỗ nhi tốc độ tu luyện, thực dễ dàng bị người kiên kỵ. Cẩm tú sơn hà đồ chung thời gian, cùng hiện thực không giống nhau. Bạch Vân Hinh ngó đến bạch ly sáu thân sắc, nào có không rõ, giải thích một câu. Kỳ thật, nàng ở cẩm tú sơn hà đồ chung, ước chừng tiêu phí 5 năm thời gian, mới kết thành âm đan. Chỉ là như vậy tốc độ cũng là tương đương người tiên Bạch Ly sau ánh mắt phức tạp, đồng thời hiện lên vài tia nghi hoặc. Tịnh Ngộ chân nhân nhàn nhạt mà nói: Ân, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ trung thời gian tỷ lệ xác thật không giống nhau." "Đúng rồi, Minh Vương Phong ngươi vì Ân Sơn âm linh khí, ngươi đông la Sơn thần miếu, không phải cùng Minh phủ Cửu Thiên âm minh trận tương liên sao?" Bạch Vân Hinh chớp chớp mắt, gật đầu, "Đúng vậy, này có cái gì cách nói sao? Ngươi sở tích góp công đức chẳng những gấp bội, còn có toàn bộ Minh phủ công đức, cũng có ngươi một phần." Tịnh Ngộ chân nhân khẽ cười một tiếng giải thích nói, cái gì? Còn có như vậy chỗ tốt. Bạch Vân Hinh sợ ngây người, Bạch Ly Sáu cũng chấn kinh rồi. Phổ Hoa chùa tiến đến chúc mừng các tu sĩ, tất cả đều kinh nghi bất định. Cái này, lúc ấy Ân Quỷ Phán không có nói. Bạch Vân Hinh không cấm nuốt nuốt nước miếng, gấp bội công đức a. Còn có Minh phủ công đức, đến có bao nhiêu cường đại. Âm phủ Minh phủ, là này phương tu chân giới sở hữu hồn phách tiêu trừ nghiệp nghiệt, luân hồi chuyển thế nơi, này công đức vô biên. Nàng thế nhưng được đến minh phủ công đức một phần, hoa rửa chịu nếu kinh A. Bằng không, minh vương như thế nào cho ngươi đông la sơn thần miếu thiết hạ cửu thiên âm minh trận, còn cung âm phủ minh phủ pháp trận tương liên, đó là một cái tiên trận đâu. Tịnh ngộ chân nhân khẳng định thêm xác định mà nói. Khó trách. Bạch ly 6 thật sâu mà hít hà một hơi, như vậy liền giải thích đến thông. Có vô lượng công đức trợ lực, kết cái âm đàn tính cái gì. Ai nói âm linh tốc độ tu luyện thong thả, quả thực là lầm đạo yêu. Bạch Ly Sáu trong lòng không cấm chửi thầm nói. Chúc mừng Bạch Sư muội, Chúc mừng Bạch Sư Thúc. Chúc mừng Bạch Sư Tổ. Ở một đám chúc mừng trong tiếng, Bạch Vân Hinh đi vào phổ hoa chùa sau điện chính điện. Nàng kết thành âm đàn, nên có chính mình đạo hào. Phổ hoa chùa chia làm hai hệ, một hệ là Phật Tu, một hệ là âm linh, đạo hào lại là ấn bối phận thống nhất. Bạch Vân Hinh tuy nói là xuất từ phổ hoa chùa âm linh một mạch, vẫn là tịnh nộ chân nhân đồ đệ, hẳn là pháp tự bối nhưng nàng là minh vương thân phong âm linh, còn muốn quản lý toàn bộ ân sơn, nay chức quyền cũng không so phổ hoa châu thấp, đủ để sáng lập ra tân một mạch. đồ tôn bạch vân hình, ân sơn âm linh một mạch từ ngươi vì thủy, đạo hào thiên hình chân nhân. vọng ngươi có thể vì ân sơn âm linh một mạch phát dương quang đại. cái này đạo hào sao? đương nhiên là bạch vân hình cùng hư dương đại sư đề. hư dương đại sư vui vẻ đáp ứng. là Cẩn tuân sư tổ dạy bảo. bạch vân hình toàn thân tản mát ra mát kim quang. Đây là niệm lực kim quang. Nàng trở thành nhân sơn âm linh một mạch thủy tổ sau, công đức lập tức thêm thân. Ha, nàng công đức càng ngày càng nhiều. Bạch Vân Huynh trong lòng mỹ mỹ mà thầm nghĩ. Hư Dương Đại Sư rất có thâm ý mà nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Ấn, như vậy tấn giai tốc độ còn tính có thể. Lại mau liền phải cảnh giới không xong. Không vội không vội, bọn họ này đó lao ra hỏa đều đã đợi mười và năm, không kém như vậy mấy ngàn năm. Hư Dương Đại Sư trong lòng cảm khái một phen Đưa Bạch Vân Hình một phần hạ lễ sau, trở về bế quan. Tiểu hình, ngươi đều kết thành âm đàn, trở hồi ly sơn, ta cũng muốn bế quan nỗ lực. Ly thập công chúa ở vì bằng hữu cao hứng đồng thời, cũng cảm thấy nguy cơ. Cảnh giới kém quá lớn, còn như thế nào chơi một khối đi. Nàng mới không cần mất đi tiểu hình cái này bạn tốt đâu. ân chúng ta cùng nhau nỗ lực, về sau có cái gì pháp sự, ta cũng mang người đi. Bạch Vân Hình quyết định, về sau có cơ hội mang lên ly thập công chúa đó là có rất nhiều công đức. Tuy nói người tu yêu không thể sử dụng công đức niệm lực tu luyện, lại có thể tích góp công đức, tấn ra thời sự nửa công lần. Đối với mang lên một con ly yêu đi làm pháp sự, hay không hợp lý, vậy mặc kệ. Ly yêu như thế nào làm, chỉ cần hành thiện tích đức, giống nhau có công đức. Hảo A Hảo A, kia nhất định thực hảo chơi đi. Ly thập công chúa hai mắt sáng lên. Bạch Vân Hinh cùng một bên bạch ly 6 nghe xong tức khắc vô ngữ. Tiểu 10, ngươi có thể không chỉ nghĩ chơi sao. Phong đạo hào, Bạch Vân Hinh thu một đống lớn hạ lễ trở lại đậu phủ. Tịnh ngộ chân nhân đem chính mình tích tàng, toàn bộ cho nàng. Wow, sư phụ, ngươi có nhiều như vậy thứ tốt ta, tất cả đều cho ta. Bạch Vân Hinh xem xét vòng chữ vật chung đồ vật sau, thực kinh ngạc. Ta thực sắp đi chuyển thế, không cho ngươi cho ai. Tịnh ngộ chân nhân đương nhiên mà nói. Đó là đó là. Bạch Vân Hinh vội vàng nói. Bọn họ là thầy trò, ai với ai a, người một nhà. Sư phụ tích tàng. Thế nhưng còn có sáu nghi thạch, bạc tinh sa, bạch dương ngọc, âm lôi thổ cùng huyền mộc tinh. Tất cả đều là quý hiếm thượng phẩm không gian tài liệu. Cho dù phóng tới thời không ấn lưới trời thời không giao dịch khu, đều là dù ra giá cũng không có người bán. Bạch Vân Hinh cảm thấy cái này nho nhỏ âm minh giới, cũng là một cái kỳ ba. Tình ngộ chân nhân vẻ mặt ý cười, nhìn ái đồ phong phú biểu tình, có vẻ tương đương thích ý. Bạch Vân Hinh trở lại động phủ, triệu hoan tiểu manh. Nha, chủ nhân, ngài đều âm đăng kỷ. Chúc mừng chúc mừng A. Bạch Vân Hinh trừng mắt vẻ mặt A-dua dạng tiểu manh. Thật sâu cảm thấy có chút không thích hợp. A-dua bọn họ thế nào? Phi thăng thông đạo sự có mặt mày sao? Ai nha, chủ nhân yên tâm đi. Chủ công cùng chủ thần đại nhân, đang ở thương thảo một ít cụ thể công việc, thực mau sẽ có kết quả. Tiểu manh thần bí hề hề mà nói. Hừ, cụ thể sự lại là bảo mật đi. Quả nhiên, tiểu manh nói tiếp, không phải ta không cùng chủ nhân nói, thật sự là lúc này đầy quan hệ trọng đại. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. kia âm minh giới sự đâu? Thời không ấn giao dịch khu, ta hiện tại có thể sử dụng sao? Bạch Vân Hinh hỏi tiếp. Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn xem động phủ đỉnh, túi đầu nhìn xem mà, chính là không xem chủ nhân trột dạ bộ dáng. Nói đi, rốt cuộc như thế nào lạc? Vừa thấy liền biết, nó khẳng định lại không cẩn thận cấp làm chuyện xấu. Ách, cái kia, chủ nhân, ta đây là nhiệm vụ thời không, đúng không? Hết thể ngoại lai tài nguyên, đều là có hạn chế. Giao dịch khu trước không đi quần nó, như vậy, giờ tí không ấn đâu. Vai chính ấn ký giờ tí không ấn, dù sao cũng phải cấp một cái đi. Tiểu manh chấp trước mắt, trầm tư một hồi, đột nhiên kêu lên. Ai nha, chủ nhân bốn vị hộ pháp, không phải có giờ tí không ấn bản âm linh ấn sao? Đúng vậy, sau đó đâu? kia cấp Âu Dương tranh bàn phát một quả, giờ tí không ấn bản âm linh ấn, trước dùng bái. Nga, không, về sau, sở hữu giờ tí không ấn, toàn bộ đổi thành âm linh ấn bản đối không sai liền cái dạng này tiểu manh vì chính mình đột phát ý tưởng cảm thấy kích động Bạch Vân Hinh, người nhà như vậy cấp vai chính chắc vá thật sự sẽ không có việc gì chương 361 ngắm hoa Yến Bạch Vân Hinh bê quan hơn nửa tháng 13 năm7924 6.810 ở Cẩm Tú Sơn Hà đồ phụ Trợ dưới thành công mà tấn dai đến ngưng thể kỳ hậu kỳ viên mãn Nàng cũng dần dần minh bạch cẩm tú sơn hà đồ cực hạn. Theo tu luyện thời gian càng lâu, cẩm tú sơn hà đồ chung thời gian, cùng hiện thực càng ngày càng tiếp cận. Đại khái tích lũy đến 10 năm thời gian, đồ chung thời gian cùng hiện thực liền hoàn toàn giống nhau. Khó trách, nhạc Tây Mục Thị sẽ hào phóng mà lấy tới tặng lễ. Cùng mục tử du trước kia giới không gian là vô pháp so, huống chi hiện tại đã diễn biến thành thiên giới. Nhưng bạch vân huynh vẫn là thực cảm kích nhạc Tây Mục Thị. Cho dù thời gian tỷ nhau.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 Cấm nàng thường xuyên nghe gia tộc các trưởng bối nhắc tới. Đó là Minh Vương Thần Phong Âm Linh, là các gia tộc cực lực mượn sức đối tượng đâu. Chương 360 từ cung đình Ngự Yến. Cuối năm, kinh thành nơi nơi răng đèn kết hoa. 1357924, 6810ggggggggg giờ. Nơi này ăn tiết không khí, cùng Bạch Vân huynh đệ nhất thế thực tương tự. Mấy năm liên tục lịch đều không sai biệt lắm. Các tu sĩ chờ mong đã lâu cung đình Ngự Yến, ở đại niên 30 giờ thì bắt đầu. Thẳng đến ban đêm giờ tí mới thôi. Bạch Vân Hinh, Tịnh Ngộ chân nhân, Bạch Ly 6 cùng Ly Thập công chúa cùng nhau lao tới hoàng cung. Cung đình ngự yến yến hội là ở hoàng thành Ngự Hoa Viên Ngự Yến đại điện trung cử hành. Phổ Hoa Chùa Tịnh Ngộ chân nhân đến. Đông La Sơn Thần Thiên Hinh chân nhân đến. Ly Sơn Ly Lục hoàng tử điện hạ, Ly Thập công chúa điện hạ đến. Nên Lễ quan sướng trừ danh hảo, đem Bạch Vân Hinh một hàng nên tiến Ngự Yến đại điện. Tiến đại điện, Bạch Vân Hinh có chút ngây người. Ngự Yến đại điện phạm vi gần ngàn trượng. Bụi mù phiêu phiêu, linh vụ mù mịn.